Cùng thủy vương ân phượng tường giống nhau, thái tự ân phượng hàn cũng là một cái ái cười người, chẳng qua, ân phượng tường đáy mắt lộ ra ôn hòa như ngọc, nhưng ân phượng hàn lại chỉ làm người cảm thấy nói không nên lời đáy lòng phát lạnh. Hơn nữa ngày hôm qua nhiếp cẩn huyên vừa mới thế trương quý phi ra đầu, ân phượng hàn tự nhiên đem nàng hận ngứa răng, cho nên lúc này nhìn trên mặt hắn cười, nghe hắn kia giống như thân thiết lời nói, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm nhấp. Môi dưới gặp qua Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ là có việc nhi đi, kia cần huyên liền không quấy giày Thái tử Điện Hạ, ha ha, nơi nào nơi nào, dù sao cũng không phải cái gì việc gấp nhi, Tam Tiểu Thư hà tất đi vội vã đâu, kia xin hỏi Thái tử Điện Hạ có chuyện gì nhi sao, ha ha, kia Tam Tiểu Thư còn không có trả lời bổn Thái tử, hôm nay tiến cung tới, lại là là vì chuyện gì đâu. Hiển nhiên, giờ này khắc này, thái tử ân phượng hàn là quyết tâm không nghĩ phóng, nhiếp cẩn huyên đi rồi, cho nên thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, bình tĩnh trên mặt hơi hơi hiện lên một tia không vui, thái tử điện hạ, cẩn huyên tiến cung là vì chuyện gì, nghĩ đến không cần cùng thái tử điện hạ nói đi, ha ha, đúng vậy, là không cần, bất quá bổn thái tử muốn biết hơi hơi mỉm cười. Ân Phượng Hàn thanh âm càng lúc nhẹ nhàng chậm chạp, mà dứt lời, càng là chậm rãi tiến lên, sau đó đem Nhất Cẩn Huyên bước đến mặt sau ẩn nấp góc. Tường chỗ tức khắc, Nhất Cẩn Huyên đột nhiên cả kinh, ngay sau đó một cái xoay người liền phải rời khỏi, nhưng lại thấy Ân Phượng Hàn thân hình hơi hơi chợt lóe, liền lại nháy mắt chặn nàng đường đi Ân Phượng Hàn, ngươi muốn làm gì? Nơi này là hoàng cung, Nhất Cẩn Huyên đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng lúc này ân phượng hàn lại trên mặt tươi cười không giảm, thậm chí ngược lại bằng thêm một mặt nói không nên lời sung sướng, hoàng cung lại như thế nào, ngươi nhiếp cẩn, huyên bị chọc tức không được, ngay sau đó quay đầu khắp nơi vừa thấy, mới nháy mắt kinh giác, nơi này là đi thông ngoài cung dũng lộ, cho nên giống nhau cung nhân, là sẽ không đến bên này, mà lúc này lại không có bên cạnh tiến cung hoặc là ra cung, chung quanh thế nhưng một người đều không có, như thế nào? Tàm tiểu thư là muốn kêu người sao, nhìn ra nhất cẩn huyên hành động, ân phượng mặt lạnh lùng thượng ý cười càng sâu, ngay sau đó lại là tiến lên một bước, sau đó hoàn, toàn đem nàng vây ở chính mình cùng cung tường chi gian, ân phượng hàn, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ngươi nếu là chạm vào ta một cái đầu ngón tay, ta làm ngươi thân bại danh liệt, Nhất cẩn huyên là khó thở, nhưng trong lòng lại có chút áp lực không được sợ hãi. Cuối cùng hợp với từ trước đến nay bình tĩnh thanh âm, đều càng lúc cao vút lên, mà vừa nghe lời này, ân phượng hàn càng cười, ngay sau đó bám vào người ở nhiếp cẩn huyên bên tai nói ha hả thân bại danh. Liệt, tam tiểu thư là đang nói bổn thái tử đâu, vẫn là đang nói chính mình, ân phượng hàn, ngươi lời này là có ý tứ gì, ha hả, có ý tứ gì bổn thái tử có ý tứ gì, tam tiểu thư như vậy thông minh. Hẳn là sẽ minh bạch đi, ừ, ngươi là tưởng nói, ta nhiếp cẩn huyên phong bình không tốt, cho nên người khác sẽ không tin tưởng ta sao, nhưng là ân phượng hàn, ngươi chớ quên, ngươi tuy rằng là thái tử, nhưng luận phong bình, cũng chưa chắc sẽ so với ta hảo nào đi, bằng không, ngươi liền chạm vào ta một chút thử xem, lúc này nhiếp cẩn huyên, kỳ thật trong lòng là sợ hãi, nhưng nàng biết, nàng không thể biểu hiện ra một tia nút nhát. Mà vừa nghe lời này, ân phượng hàn quả nhiên nao nao, ngay sau đó hẹp dài trong ánh mắt ánh mắt hơi lóe nhưng đảo mắt nháy mắt, ân phượng hàn liền lại nở nụ cười, sau đó chuyện vừa chuyển, ha ha, tang tiểu thư đây là ở uy hiếp bổn thái tử sao? Nga, đúng rồi, bổn thái tử nhưng thật ra đã quên một sự kiện nhi tam. Tiểu thư, tối hôm qua bổn thái tử đưa cho ngươi lễ vật, tang tiểu thư thích sao? Ân phượng hàn nói nói không thể hiểu được. Nhưng vừa nghe hắn nhắc tới tối hôm qua, nhất cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại tức khắc mở to hai mắt nhìn ân phượng hàn ngươi, kia thích khách lá ngươi phái tới, ha ha, cái gì thích khách a bổn thái tử bất quá là tưởng cấp tam tiểu thư đưa cái lễ thôi, nói thích khách liền thật quá đáng đi, ân phượng hàn lời này, xem như thừa, nhận tối hôm qua là hắn tìm người hạ tay, cho nên vừa nghe lời này, đồng thời vừa nhớ tới bị thương đến tiểu tú. Nhếp cẩn Huyên tức khắc đáy lòng tức giận dâng lên, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp giơ tay liền muốn ném hắn một cái bàn tay, nhưng ân phượng hàn rốt cuộc cũng tập quá một ít võ nghệ, hơn nữa sớm có đề phòng, cho nên nháy mắt liền chảo một cái đã bắt được Nhiếp cẩn Huyên, kia đã là dơ lên thủ đoạn, đồng thời càng là bàn tay to rỗi ra, đem nàng hoàn, toàn ôm vào trong lòng ngực ha hả, như thế nào, tam tiểu thư đây là sinh khí sao? Bất quá, thật là không nghĩ tới, liền tính là sinh khí, tam tiểu thư thế nhưng vẫn là như vậy xinh đẹp nga không, là càng sinh khí, càng xinh đẹp, nhìn này khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thật đúng là làm người nhịn không được trong lòng ngứa, ân phượng hàn nói càng nói càng hạ lưu, mà lúc này, thân mình bị hắn kiểm chế trụ, chung quanh lại không có người, nhếp cẩn huyên là lại cấp lại bực. Ngay sau đó không cấm dùng sức bắt đầu giãi ruộng, ân phượng hàn, người cho ta buông ra, buông ta ra, buông ra, đáy lòng vô hình chung nổi lên một mặt ghê tởm cảm giác, nhiếp cẩn huyên liền đẩy mang đánh, nhưng ân phượng hàn dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa hắn càng là nhìn nhiếp cẩn huyên giãi ruộng lợi hại, trên mặt tươi cười càng là vui thích, theo sau càng là bám vào người trực tiếp làm bộ hôn lên nàng môi tức khắc, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính nghiêng. Đầu, đồng thời nhất chân liền cho ân phượng hàn một chân, tức khắc, ân phượng hàn nháy mắt không có phòng bị, bị đá vừa vặn, ngay sau đó nhịn không được đau cong hạ thân mình. Thế vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên lập tức nhân cơ hội lại là đẩy hắn một phen, sau đó cất bước liền hướng về cửa cung phương hướng chạy nhiếp cẩn huyên động tác nhanh chóng, nhưng ân phượng hàn phản ứng cũng không chậm, ngay sau đó đứng dậy, liền lại một lần đem nàng kéo lại buông tay, ân phượng hàn, ngươi buông tay. Người tới a người tới, giờ này khắc này, đáy lòng sợ hãi, làm nàng rốt cuộc cố kỵ không được như vậy nhiều, mà vừa thấy nhiếp cẩn huyên thế nhưng thật sự một chút cố kỵ không có, ân phượng hàn tức khắc sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó duỗi tay liền chiếu nhiếp cẩn huyên, trên mặt đánh đi đã có thể vào lúc này, liền ở ân phượng hàn tay dừng ở nhiếp cẩn huyên trên mặt nháy mắt, lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp theo liền nghe được một tiếng cực, ký bi thẳng tiếng kêu. A kia tiếng kêu là ân phượng hàn phát ra, tức khắc, nhiếp cẩn huyên cũng là cả kinh, mà theo sau còn không đợi nàng lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền nháy mắt bị xả tiến một cái quen thuộc mà ấm áp ôm ấp, là ân phượng chạm, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên vừa mới còn hoảng sợ không thối tâm, trong phút chốc bình phục xuống dưới, ngay sau đó ngẩn đầu, quả nhiên liền đối với thượng ân phượng chạm kia quen thuộc mà thân thúy mắt, chẳng qua, giờ này... Khắc này, cặp kia đáy mắt lộ ra nàng chưa bao giờ có gặp qua đổ vật, lo lắng, ngưng trọng, đồng thời còn có một mặt nói không nên lời thương tiếc, này là hắn sao. Trong lúc nhất thời, nhiếp Cẩn Huyên có một lát thất thần, nhưng lúc này, thấy nàng như thế, ân phượng chạm lại trực giác cho rằng nàng là bị sợ hãi, ngay sau đó nhíu mày thấp giọng hỏi nói, có bị thương sao, không hỏi vừa mới là chuyện như thế nào, cũng không có làm nàng giải thích, càng thêm không hỏi vừa mới. Có hay không bị ân phượng hàn chiếm tiện nghi ân phượng trạm, trước tiên quan tâm chính là nàng có hay không bị thương, cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc trong lòng ấm áp, theo sau phản xạ tính lắc lắc đầu, không có, ân, gật đầu lại lần nữa theo tiếng, mà lúc này, thẳng đến nghe được lời này, ân phượng trạm lúc này mới hơi hơi nhấp hạ môi mỏng, sau đó duỗi tay giúp đỡ Nhiếp cẩn huyên, xả hạ hơi hơi bị kéo ra cổ áo tử đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe. Một tiếng rít gào tức khắc chuyển tới ân phượng Trạm người thật to gan, liền bồn thái tử cũng dám đánh, ân phượng hàn gầm rú tràn đầy tức giận. Nghe vậy, lúc này nhếp cẩn huyên mới không khỏi quay đầu nhìn qua đi, đã có thể đang xem đến ân phượng hàn nháy mắt, nhếp cẩn huyên lại tức khắc ngây ngẩn cả người, nguyên lai chỉ thấy, lúc này ân phượng hàn đang đứng ở ly chính mình chừng mười mấy mét vị trí thượng, hơi hơi câu lũ bối, ngày xưa kia tràn đầy tươi cười mặt nạ, giờ... Phút này đã là sụp đổ, lại chỉ lộ ra một mảnh dữ tợn, mà càng mấu chốt chính là, hắn một con cánh tay phải, càng là vô lực rũ, nhìn dáng vẻ là chặt đứt. Hiển nhiên, vừa mới chính là hắn muốn đánh chính mình nháy mắt, ân phượng chạm trực tiếp vọt lại đây, sau đó trong phút chốc đánh gãy hắn cánh tay, ân phượng chạm xuống tay chi tàn nhẫn, làm nhất Cẩn Huyên hơi hơi có chút lo lắng, rốt của ân phượng hàn là thái tử, mà một khi chọc giận hắn, như vậy đối ân phượng chạm cũng. Không phải là cái gì chuyện tốt nhi nhưng lúc này, liền ở nhất cần huyên nghĩ như thế nào hóa giải trước mắt trận này sự kiện thời điểm, ân phượng chạm lại duỗi tay đem nàng đẩy đến một bên, đồng thời thất giọng nói về nhà đi, ân phượng chạm thanh âm lạnh băng mà mang theo mệnh lệnh, mà nói chuyện đồng thời, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa ân phượng hàn, hồn nhiên lộ ra làm người không dám nhìn thẳng hung ác nham hiểm cùng cuồng bạo, thậm chí... Làm nhếp cẩn huyên cảm thấy một mặt nói không nên lời sát ý, ân phượng trạm thật sự phát hỏa, nhưng nhìn hắn như vậy tức giận, Nhiếp cẩn huyên làm sao dám đi, ngay sau đó không khỏi tiến lên lôi kéo hắn cánh tay trấn an nói, phượng trạm, trở về đi, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, đừng phản ứng hắn, đi thôi, Nhiếp cẩn huyên liền ôn nhu nói, đồng thời biến lôi kéo ân phượng trạm đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này. Tìm đường chết ân phượng hàn thế nhưng tiến lên một bước, sau, đó kêu gào mắng ân phượng chạm, ngươi cấp bổn thái tử đứng lại, đánh bổn thái tử tựa như đi, nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy, còn có ngươi nhếp cẩn huyên, xù kỹ nữ tử, ngươi cũng đứng lại đừng nghĩ đi, phảng phất trong lòng liệu định ân phượng chạm sẽ không lại đem chính mình như thế nào, dứt lời, ân phượng hàn thế nhưng thật sự tiến lên hai bước. Thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, mà vốn dĩ bị Nhiếp Cẩn Huyên trấn an hỏa khí hơi, giảm xuống Ân Phượng Trạm, vừa nghe Ân Phượng Hàn không ngờ lại nhắc tới Nhiếp Cẩn Huyên, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt bỏng người cuồng bạo, ngay sau đó một tay đem Nhiếp Cẩn Huyên đẩy đến một bên, tiếp theo mấy cái đi nhanh đi vào Ân Phượng Hàn trước mặt, trực tiếp chiếu hắn hung thủ đó là một chân, Ân Phượng Trạm võ công đến tổ cùng tới rồi cái gì trình độ, không có người biết. Nhưng chỉ cần là này một chân, liền nháy mắt đem ân phượng Hàn đá bay đi ra ngoài, tiếp. Theo lập tức thật mạnh ngã ở cách đó không xa cung tường thượng, sau đó bùm một tiếng rừng ở trên mặt đất. Nặng nề tiếng vang cùng với ân phượng Hàn kêu thảm thiết, làm người không rét mà run, mà đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên, càng là sợ tới mức trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này đã là hóa thân thành ma ân phượng chạm nào còn nghĩ mặt khác. Một lòng lại là chỉ nghĩ như thế nào đem ân phượng hàn đưa vào chỗ chết, ngay sau đó chờ kia một chân lúc sau, ân phượng chạm, không chút nghĩ ngợi lại lần nữa tiến lên, sau đó ruỗi tay một phen sách lên ân phượng hàn cổ áo, liền một quyền đánh đi xuống, a lại là hét thảm một tiếng, tức khắc, nhiếp cẩn huyên đều sợ tới mức hơi kém nhảy dựng lên, mà theo sau vừa thấy ân phượng chạm đã là đánh đỏ mắt, ngay sau đó vội vàng chạy tới lại lần nữa kéo lại hắn phượng chạm, đừng đánh. Ngươi sẽ đánh chết hắn, nhiếp cẩn huyên lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc này ân phượng chạm đã là nghe không được này, đó, cánh tay bị kéo lấy, theo sau ân phượng chạm, càng là nhất chân không chút do dự chiếu ân phượng hàn một trận đá mạnh, ân phượng chạm lực lượng không phải người bình thường có thể so sánh, mấy đá đi xuống ân phượng hàn càng là, giống như giết heo giống nhau quỷ khóc sói gào lên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không chút nghĩ ngợi duỗi tay ôm chặt hắn. Phượng chạm, ta cầu ngươi, đừng đánh, ta cầu ngươi, nhếp cẩn huyên là thật sự sợ, phải biết rằng, một khi ân phượng, hàn đã chết, kia hắn ân phượng chạm chính là nhất định phải cho hắn đền mạng. Rốt cuộc ân phượng hàn là thái tử, đến lúc đó chính là liền thuận thừa đế đô bảo không được hắn, nhưng lúc này, bạo nộ ân phượng chạm đã là nghe không được quanh mình hết thảy, ngay sau đó càng là thân mình vung, đem nhếp cẩn huyên ném ra nhưng ân phượng chạm lực lượng quá lớn. Nhếp cẩn huyên một cái không chú ý tức khắc té ngã ở trên mặt đất, ân đầu gối đập vỡ, nhếp cẩn huyên nhịn không, được kêu rên một tiếng, đã có thể vào lúc này, phảng phất nghe được kia một tiếng thân bạc, bạo nộ trung ân phượng chạm tức khắc thân mình một đốn, tiếp theo chậm rãi quay đầu, mà liền đang xem, đến ngã trên mặt đất chính tập tính suy nghĩ muốn đứng lên nhếp cẩn huyên nháy mắt, ân phượng chạm tức khắc sừng sốt, ngay sau đó. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người đi tới đem nàng đỡ lên ân phượng trạm, không nói gì, nhưng một đôi vừa mới thị huyết đôi mắt, đã là ở giấy lát, khoảnh khắc đông lạnh xuống dưới, theo sau khom lưng sờ sờ nhất cẩn huyên đầu gối tiếp theo thẳng đem nhếp cẩn huyên bế lên, thả người rời đi, ân phượng trạm không có ra cung, mà là trực tiếp ôm nhếp cẩn huyên đi vĩnh tinh cung, tiếp theo tiến cung, liền phân phó cung nhân lại tìm thái y. Mà lúc này, đang ở tầm cung nghỉ ngơi Trương Quý Phi vừa nghe Nhất Cẩn Huyên tới, vẫn là bị ân phượng chạm ôm vào tới, tức khắc cũng là hoảng, sợ, ngay sau đó vội vàng đi thiên điện, tiếp theo vừa vào cửa liền nhìn đến ân phượng chạm đang đứng ở giường nệm bên, sau đó duỗi tay làm bộ muốn sốc Nhất Cẩn Huyên váy, thấy vậy tình hình, Trương Quý Phi đều phải hồ chết, tuy rằng nàng cũng là cực lực muốn tác hợp hai người, nhưng trước mắt hai người rốt cuộc đã tách ra. Cho nên này nếu là để cho người khác thấy được, lại không biết muốn truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn đâu, cho nên muốn đến nơi đây, Trương Quý Phi tức khắc, không chút nghĩ ngợi kêu lên, chạm nhi, chờ một chút, đúng lúc gọi lại ân phượng chạm, theo sau Trương Quý Phi bước nhanh tiến lên, sau đó hỏi chuyện gì xảy ra, là xảy ra chuyện gì nhi, ách cái này bị Trương Quý Phi như vậy vừa hỏi, Nhất Cẩn Huyên cũng không biết muốn như thế nào giải thích, nhưng lúc này... Còn không đợi nàng nói xong, Ân Phượng chạm nhưng thật ra trực tiếp mở miệng nói, khai đến đầu gối, ách nguyên lai like là như thế này a, kia hảo, chạm nhi a." "Ngươi đừng vội, vừa mới không phải đã kêu thái y sao?" Trong chốc lát chờ thái tử tới lại nói, "Không có việc gì." Trương Quý phi lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại là hơi hơi nhíu mày tiếp theo đối với đi theo trương quý phi tới mấy cái cung nữ nói vài vị cô nương trước đi xuống đi ta có lời cùng quý phi nương nương nói nhấp cẩn huyên mở miệng nghe vậy mấy cái tiểu cung nữ không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua tiếp theo liền lại nhìn mắt trương quý phi ngay sau đó liền lặng yên đi ra ngoài mà lúc này vừa mới đem tâm phong tới trong bụng trương quý phi tức khắc cũng là cả kinh ngay sau đó vội vàng hỏi cẩn huyên a làm sao vậy xảy ra chuyện nhi, là, Trương Quý Phi là người thông minh, nhìn nhiếp Cẩn Huyên đem người đều đuổi rồi đi xuống, liền trong lòng biết chuyện xấu nhi, hơn nữa vẫn là đại sự nhi, mà lúc này, bị Trương Quý Phi vừa hỏi, nhiếp Cẩn Huyên cũng biết chuyện này giấu không được, ngay sau đó liền đem sự tình chân tướng nói một lần, nhiếp Cẩn Huyên nói kỹ càng tỉ mỉ, mà nghe nàng đem sự tình nói xong, Trương Quý Phi lại sớm đã mặt không có chút máu, Lẳng lặng nhìn nhức cẩn huyên, theo sau quay đầu lại nhìn mắt ân phượng chạm, tiếp theo không cấm suy sụp nằm liệt ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, hồ đồ A, chạm nhi, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ A, Trương quý phi nhịn không được nói ân phượng chạm hai câu, nhưng lại cũng chưa nói khác cái gì, có thể, nghe ngôn, ân phượng chạm lại là nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng nói gì yên tâm, chạm nhi sẽ không cấp gì chọc phiền toái. A nha, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại là nói lời này thời điểm sao, lại nói, ngươi là bổn cung tự mình nuôi lớn, chẳng lẽ bổn cung sẽ nhìn ngươi mặc kệ, hiện giờ chuyện này, không phải trương quý phi tưởng như thế nào là có thể như thế nào, nếu kia thái tự ân phượng hàn một lòng muốn rút củ cải mang ra bùn, đến lúc đó nàng chính là muôn tránh cũng, trốn không xong, lại nói, ân phượng chạm trừ bỏ cùng nàng có quan hệ huyết thống ngoại. Cũng là nàng ở ngoài cung lớn nhất bảo đảm, rốt cuộc hiện giờ ân phượng hiên cả ngày ăn chơi đảng điếm, xem như trông cậy vào không thượng, mà có thể ở triều thượng cùng ân phượng hàn địa vị ngang nhau liền, cũng chỉ có ân phượng chạm cho nên, trong lúc nhất thời, trương quý phi cũng khởi sướng sầu tới, mặc kệ là vì ân phượng chạm vẫn là vì chính mình, nàng đều phải hảo hảo châm trước một chút, đã có thể vào lúc này, liền chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh. Sau đó liền chỉ thấy một cái tiểu cung nữ cuống quyết chạy tiến vào, nương nương, không hảo, hoàng hậu nương nương tới, tiểu cung nữ nói thực dồn dập, mà vừa nghe lời này, Trương Quý phi tức khắc cả kinh như thế nào nhanh như vậy, thấp giọng nói, theo sau Trương Quý phi hơi hơi nhăn lại mi, tiếp theo liền đứng lên, được rồi, bổn cung đã biết, người trước đi ra ngoài, là tiểu cung nữ cung kính theo tiếng, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Mà chờ tiểu cung nữ vừa đi, Trương Quý Phi ngay sau đó quay đầu đối với ân phượng chạm nói, Chạm nhi, ngươi ở trong phòng đợi, Nhớ kỹ đừng lên tiếng, Cũng nơi khác đi, Phân phổ ân phượng chạm một câu, Tiếp theo Trương Quý Phi lại nhìn mắt nhức cẩn huyên, Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, Yếm đi trên mặt khẩn trương cùng dối rắm. Trương Quý Phi như nhau ngày xưa đi ra thiên điện, Mà vừa ra cửa phòng, Liền nhìn, Đến đoạn hoàng hậu chính nổi giận đùng đùng đứng ở trong viện nàng bên cạnh đi theo lệ phi, phía sau đứng một chúng cung nữ thái giám, hiển nhiên là mang theo không ít người tới. thấy vậy tình hình, trương quý phi hơi hơi mày vừa độc ngay sau đó chậm rãi tiến lên. hoàng hậu nương nương đại giá, thiếp không có từ xa tiếc đón, còn xin thứ cho tội. trương quý phi nhưng thật ra lệ nghĩa chu toàn, nhưng vừa nghe lời này, đoạn hoàng hậu tức khắc hừ lạnh một tiếng hừ, trương quý phi gì ra lời này? Bổn cung nhưng chịu không nổi trương quý phí như thế đại lễ, tưởng kia thần vương hợp với thái tử đều dám đánh, mà trương quý phi là thần vương gì, từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, lại sao lại đem bổn cung xem ở trong mắt, ách hoàng hậu nương nương, ngài lời này như thế nào, không nghĩ thừa nhận, hảo, người tới, đem thái tử quá mực tới làm trương quý phi nhìn xem, nhìn xem nàng hảo chất nhi làm chuyện tốt, đoạn hoàng hậu là thật sự nổi giận, ngày xưa. Còn nhiều ít che lấp một ít sắc bén, giờ phút này đã là hoàn toàn bại lộ ra tới, thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người không khỏi cả kinh, tiếp theo liền chỉ thấy mấy cái tiểu thái giám nâng cáng thật cẩn thận, từ đám người sau đi ra mấy cái tiểu thái giám ngưng thần nín thở, mà lúc này, nhìn người bị nâng ra tới, đoạn hoàng hậu ngay sau đó liễm mắt phiết liếc mắt một cái buông, là, cung kính theo tiếng, theo sau mấy cái tiểu thái giám lại lại tiểu tâm đem cáng đặt ở. Trên mặt đất, tiếp theo liền lặng yên thối lui đến một bên, mà lúc này, đứng ở tại chỗ trương quý phi lại là hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó liệm mắt nhìn qua đi, đã có thể đang xem rõ ràng trước mắt hết thảy nháy mắt, lại tức khắc sợ tới mức trong lòng cả kinh nguyên lai chỉ thấy, giờ này khắc này trước mắt cáng thượng, đang nằm một cái quần áo hỗn độn nam, nhân màu xanh ngọc theo kim long áo gầm ô uế phá, đã là có chút nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, sợi tóc hỗn độn. Bàn long kim quan run rẩy oai hướng một bên, hận không thể gió thổi qua liền rớt, mắt trái xanh tím một mảnh, mắt phải sưng đỏ giống như trứng tốt màn thầu, mũi vết máu loang lổ, minh bạch là mũi chặt đứt, mà cái mũi phía dưới khóe miệng, cũng lộ ra rõ ràng vết máu đồng thời, theo thể diện đi xuống xem, lại chỉ thấy một con cánh tay đặt ở ngực, mà mặt khác một con lại có chút vô lực hơn nữa, tư thế hơi có chút cổ quái rũ ở một bên nghi đến không phải chặt đứt, liền cũng là bị thương cho nên nhìn trước mắt người nhỏ nếu không phải đoạn hoàng hậu trước đó thuyết minh trương quý phi đã là nhìn không ra hắn đó là ngày xưa nhất để ý chính mình bề ngoài thái tử ân phượng rét lạnh bởi vậy càng là nhìn kỹ trương quý phi giờ khắc này tâm a liền càng là đi xuống trầm rốt cuộc phía trước tuy rằng nghe xong nhất cẩn huyên nói nhưng trương quý phi nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được kia ân phượng chạm thế nhưng hạ như vậy tàn nhẫn tay Cho, nên theo sau trong lòng không khỏi âm thầm than một câu ai, đứa nhỏ này, xuống tay cũng quá độc ác, đây là muốn đem ân phượng hàn đánh gần chết mới thôi nha, trách không được đoạn nguyệt thiền khí thành như vậy, này mặc dù là đổi thành chính mình, cũng đến khí bối qua đi, nhưng tâm lý là như vậy tưởng, nhưng chương quý phi thể diện thượng lại là bất động thanh sắc, ngay sau đó ở đánh giá trước mắt đã là hôn mê ân phượng hàn sau. Đáy mặt nháy mắt tinh quang chợt lóe, sau đó, đột nhiên giống như kinh hách lui về phía sau một bước, đồng thời kêu lên thiên A, đây là làm sao vậy? Thái, thái tử điện hạ như thế nào sẽ thương thành như vậy? Trương quý phi sợ tới mức hoa dung thất sắc, có thể thấy được nàng như thế, đoạn hoàng hậu lại là lạnh lùng cười, như thế nào thương thành như vậy? Trương quý phi, ngươi là đang hỏi bổn cung sao, còn không đều là ngươi hảo chất nhi làm chuyện tốt nhi ách chất nhi hoàng hậu nương nương là nói chạm nhi trừ bỏ hắn còn có ai không không chuyện này không có khả năng đi hoàng hậu nương nương có phải hay không nghĩ sai rồi chạm nhi tuy rằng không thích nói chuyện khá vậy không phải nghiêm túc nghiêm túc người như thế nào sẽ vô duyên vô cớ động thủ đánh người đâu lại nói vẫn là đánh thái tử chuyện này không có khả năng a nói như vậy trương quý phi là ngoài ý muốn bổn cung ở cùng ngươi nói dối sao? Không chút nghĩ ngợi đổ trương quý phi một câu, dứt lời, đoạn, hoàng hậu nháy mắt sắc mặt trầm xuống, sau đó tiến lên đây đến trương quý phi trước mặt, trương quý phi, ngươi thiếu cấp bổn cung trang hồ đồ, bổn cung biết, kia ân phượng chạm liền tránh ở ngươi trong cung, cho nên hiện tại ngươi tốt nhất lập tức liền đem hắn giao ra đây, nếu không, nói tới đây, đoạn hoàng hậu hơi hơi mị hạ đôi mắt, mà nghe được lời này. Trương Quý Phi lại cũng ra vẻ không rõ nguyên do hơi hơi sửng sốt, sau đó ưng tiếng nói nếu không nếu không như thế, nào, hừ, như thế nào ngươi hẳn là biết, thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt Trương Quý Phi, đoạn hoàng hậu đè thấp tiếng nói, từng câu từng chữ nói, trong mắt sắc bén cùng trong lời nói tàn nhẫn không khỏi làm người không rét mà run, có thể nghe ngôn, Trương Quý Phi lại chỉ là ánh mắt trợt lóe, đồng thời khóe miệng hơi hơi vừa động Trương Quý Phi không nói gì. Lại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, to như vậy vĩnh tin cung trong viện an tính dị thường, ai, cũng không dám nói chuyện, thậm chí liền đại khí nhi cũng không dám xuyến một tiếng, thời gian ở trôi đi, nhưng theo sau không bao lâu, lại thấy vẫn luôn biểu tình bất động trương quý phi khóe mắt vừa động, sau đó thẳng nhíu mày, hoàng hậu nương nương, thiếp là thật sự không rõ hoàng hậu nương nương ý tứ, bất quá trước mắt như vậy tình hình. Có phải hay không trước tìm thái y giúp đỡ thái tử điện hạ xem một chút, này nếu là chậm trễ, đã có thể phiền toái tiểu thuận tử. Nhanh thái y viện gọi người không cần, trương quý phi thẳng phân phó, còn không đợi trương quý phi đem nói cho hết lời, liền bị đoạn hoàng hậu đánh gãy. Trương quý phi, thái tử sự tình, bổn cung tự do chủ trương, còn dùng không được ngươi làm chủ, trước tìm trương quý phi phải làm sự tình. Chính là lập tức đem ân phượng chạm giao ra đây, hoàng hậu nương nương, ngài này đoạn hoàng hậu cường thế làm trương quý phi sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy một đạo trầm thấp tiếng nói nháy mắt chuyển tới bổn vương ở chỗ này, hoàng hậu có việc nhi trực tiếp hướng về phía bổn vương chính là, không cần khó xử quý phi nương nương, nói chuyện chính là ân phượng chạm, mà chờ tiếng nói vừa dứt liền chỉ thấy ân phượng chạm đi nhanh từ thiên điện đi ra. Ân phượng chạm sắc mặt như nhau ngày xưa lạnh lùng mà không gợn sóng, một thân màu đỏ tía theo kim mãng bào, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phiếm ra bắt mắt quang hoa, đồng thời kia một thân đông lạnh cùng khí thế, càng là phản phất thiên thần lâm thế, làm người không cấm ngưng thần nín thở. Nhưng lúc này, nhìn ân phượng chạm thế nhưng ra tới, Trương quý phi tức khắc không cấm nhíu hạ mi, nhưng lại cũng không dám nói cái gì, mà đoạn hoàng hậu lại là đang xem đến ân phượng chạm ra tới nháy mắt. Trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt nói không nên lời giữ tận cùng hung ác nham hiểm, thần vương gia thật đúng là hảo đảm lượng A, hợp với thái tử, đều dám đánh, lại là không biết, còn có cái gì là thần vương gia không dám làm, đoạn hoàng hậu sắc mặt âm trầm dọa người, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó thấp giọng nói hắn nên đánh, ngươi nói cái gì, hắn nên đánh, ngươi nháy mắt nộ mục trợn lên, đoạn hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới. Sự thật đều đã bãi ở trước mắt, ân phượng chạm thế nhưng còn dám nói như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bị chọc tức có, chút nói không ra lời, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe nằm ở cáng thượng ân phượng hàn bỗng nhiên phát ra một tiếng thân bạc, ân ân phượng hàn thân bạc thanh rất nhỏ, nhưng ở yên tĩnh không tiếng động trong viện, lại làm người nghe rõ ràng. Ngay sau đó đoạn hoàng hậu vội vàng khom lưng bắt lấy ân phượng hàn tay, hàn nhi, thế nào? Có thể nghe được mẫu hậu nói chuyện sao, ngô hiển nhiên, lúc này ân phượng hàn đã có chút thanh tỉnh, lại lần nữa ẩm ừ một tiếng, liền chậm rãi mở to mắt đã có thể ở mở mắt ra nháy mắt, ân phượng hàn lại đột nhiên thân mình vừa kéo, sau đó vươn không có bị thương tay trái, thẳng tắc chỉ về phía trước phương ngươi ngươi phẳng phất sắp quy thiên người bệnh, ân phượng hàn giữ tợn chừng mắt, nhưng theo sau còn không đợi nói cái gì nữa, ân phượng hàn liền lại hôn mê bất tỉnh. Mà theo vừa mới ân phượng hàn ngón tay phương hướng vừa thấy, quả nhiên liền chỉ thấy vẻ mặt đông lạnh không gợn sóng ân phượng, chạm, thấy vậy tình hình, đoạn hoàng hậu tức khắc khí viết lại lần nữa dâng lên, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, mà nhìn tình hình không tốt, một bên chương quý phi không cấm tiến lên một bước nói, ai nha, hoàng hậu nương nương, vẫn là chạy nhanh thỉnh thái y đi, bằng không đây chính là muốn xảy ra chuyện nhi a tiểu thuận tử, tiểu thuận tử, ngươi còn ngốc đứng làm gì đâu. Còn không nhanh, ai, trương quý phi tưởng rời đi đoạn hoàng hậu lực chú ý, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, đoạn hoàng hậu lại tức khắc chuyển mắt chừng mắt nhìn lại đây Thái Y, hừ, trương quý phi, đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi đánh cái gì tâm tư, như thế nào, muốn tìm Thái Y lại đây, sau đó giúp đỡ thần vương cảnh Thái Bình giả tạo sao, nói cho ngươi, không có bổn cung chấp thuận, nơi này ai đều không cho phép nhúc nhích. Ách hoàng hậu nương nương, thiếp không phải ý tứ này, ngài xem câm miệng, chính là bổn cung làm ngươi câm miệng có nghe hay? Không, bị Trương Quý phi chọc giận cực, mà lúc này nói tới đây, Đoạn hoàng hậu càng là tiến lên một bước, sau đó giơ tay liền chiếu Trương Quý phi gương mặt phiến đi. Đoạn hoàng hậu lần này lại tàn nhẫn lại cấp, thấy vậy tình hình, Trương Quý phi phảng phất bị kinh đến giống nhau, lại là ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Không có một tia phản ứng, chỉ là ẩn môi dưới rác, nháy mắt xẹt qua một mặt mấy không thể thấy ý cười trương quý phi, trước nay đều không phải nhìn qua như vậy nhu. Nhược mà đơn giản, nếu không như thế nào sẽ tại đây, ăn thịt người không nhả xương trong cung sống đến bây giờ, thậm chí cùng có gia tộc chống lưng đoạn hoàng hậu chu toàn đến nay. Nhưng ai ngờ đến, liền ở đoạn hoàng hậu rỗi tay dơ lên sắp đánh vào trương quý phi trên mặt nháy mắt, lại đột nhiên bị người chảo một cái đã bắt được khắc, đoạn hoàng hậu ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu, tiếp theo liền đối với thượng ân phượng trạm cặp kia đông lạnh phi thường mắt ân. Phượng trạm, ngươi dám hoàng hậu thỉnh tự trọng, cái gì, ngươi đoạn hoàng hậu bị chọc tức sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời, trong viện khẩn trương không khí bị tăng lên tới đỉnh điểm, hợp với một bên trương quý phi đều không khỏi biểu tình trầm xuống dưới, lại là cũng không biết như thế nào đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, trong viện lặng ngắt như tờ. Ân phượng chạm âm trầm một khuôn mặt, lại là không có chút nào nhượng bộ bộ dáng, đã có thể vào lúc này, mọi. Người ở đây ngưng thần nín thở chú ý trước mắt một màn này đồng thời, lại chỉ nghe một đạo tiên tê tiếng nói, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào Hoàng thượng giá lâm, thuận thừa đế tới, nghe vậy, ân phượng chạm lúc này mới buông ra tay, tiếp theo mọi người sôi nổi thối lui đến một bên, ngay sau đó liền chỉ thấy thuận thừa đế đi nhanh từ bên ngoài đi đến. Thuận thừa đế một thân thường phục, hiển nhiên là nghe được, tin tức vội vàng tới rồi, mà lúc này, đi nhanh đi vào giữa sân, thuận thừa đế đầu tiên là, nhìn mắt nằm ở cáng thượng đã là chết ngất quá khứ thái tự ân Phượng Hàn, ngay sau đó ánh mắt một trọn, sau đó nhất nhất đảo qua trước mắt mỗi người thuận thừa đế không có lập tức nói chuyện, mọi người sợ tới mức cũng không dám hé răng, mà đúng lúc này, đoạn hoàng hậu lại là đột nhiên tiến lên một bước. Sau đó bùm một tiếng quỳ tới rồi thuận thừa đế trước mặt hoàng thượng, ngài phải vì thái tử làm chủ a thần vương vô cơ đánh người, đem thái tử đánh thành như vậy bộ ráng, hoàng thượng, ngài không thể mặc kệ thần vương hành hung mà mặc kệ o o gân cổ lên, đoạn hoàng hậu cũng bất chấp ngày xưa uy nghi, kêu rên ra tiếng, than thở khóc lóc, mà vừa nghe lời này. Thuận thừa đế không khỏi nhíu mày, sau đó thẳng nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm, lão tứ, ngươi đánh, là, chuyện gì xảy ra, hắn nên đánh, cho dù đối mặt thuận thừa đế, ân phượng trạm như, cũ vẻ mặt đông lạnh, nhưng hắn nói âm rơi xuống, liền chỉ nghe đoạn hoàng hậu tức khắc lại lần nữa kêu khóc nói, hoàng thượng, ngài nghe một chút, ngài nghe một chút a thần vương điện hạ cũng quá vô pháp vô thiên, đem thái tử đánh thành như vậy. Còn nói nên đánh, cái này liền tính thái tử chọc thiên đại chuyện này, cũng không thể nói động thủ liền động thủ đi, hơn nữa vẫn là tại đây trong hoàng cung đánh, này còn có hay không vương pháp nha đúng vậy, hoàng thượng, này, mặc kệ là chuyện gì, thần vương điện hạ cũng không thể đối với thái tử điện hạ động thủ à, có chuyện gì nhi, nói nói không phải được rồi, lại nói, liền tính là đánh, cung đến có cái hạn độ. Hiện tại thái tử đều thành như vậy, này này nhìn thiếp đều không đành lòng a. thần vương điện hạ nói rõ là đem thái tử điện hạ đánh gần chết mới thôi à, hoàng thượng, thiếp cũng khẩn cầu hoàng thượng nghiêm trị thần vương, bằng không, ta đông lăng thật sự một chút pháp lý đều không có, đoạn hoàng hậu khóc hào không thôi, ngay sau đó mặt sau lệ phi cũng thuận thế hai đầu gối quỳ xuống đất, nói lên, mà nghe vậy, thuận thừa đế quả nhiên sắc mặt biến đổi sau đó chuyển đối nhìn chằm chằm ân phượng chạm quát còn không quỳ hả. hiển nhiên thuận thừa đế cũng có chút tức giận rốt cuộc trước mắt chuyện này xác thật là ân phượng chạm không đúng rốt cuộc thái tử trước sau là thái tử mà ân phượng chạm ở trong cung công nhiên đem thái tử đánh thành như vậy này vô luận như thế nào là không thể nào nói nổi mặc dù lui một vạn bước nói liền tính thuận thừa đế có tâm thiên vị cũng không thể nề hà ngay sau đó ân phượng chạm cũng quỳ xuống nhưng thể diện thượng lại như cũ không có bất luận cái gì biểu tình mà lúc này vừa thấy tình huống không tốt, trương quý phi cũng vội vàng quỳ xuống nói hoàng thượng hoàng thượng bất giận hoàng thượng xin nghe thiếp một lời như thế nào ngươi là phải hướng trẫm cấp cái này ngược xúc cầu tình sao thuận thừa đế thanh âm lộ ra âm trầm hung ác nham hiểm đáy mắt lộ ra rõ ràng tức giận nghe vậy trương quý phi cũng là không cấm run lên nhưng theo sau vẫn là cúi đầu hoãn thanh nói Hoàng thượng, thần thiếp không phải vì chạm nhi cầu tình, nhưng có câu nói, lại là không thể không nói hoàng thượng, chạm nhi động thủ đánh thái tử, xác thật có điều không đúng, chính là hoàng thượng, chạm nhi từ nhỏ đến lớn là cái gì tính tình, hoàng thượng cũng nhất hiểu biết mới. Đúng, chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy chạm nhi thật là cái loại này một cái nhìn không thuận mắt, liền động quyền cước người sao? Ngươi là nói thái tử làm chuyện gì nhi chọc hắn, hắn mới động thủ. Ân phượng chạm là cái gì tính tình thuận thừa đế đương nhiên biết mà cũng đúng là biết thuận thừa đế mới không có ở ngay từ đầu liền trực tiếp làm người đem hắn trói lại tới mà lúc này vừa nghe thuận thừa đế đây là nghe lọt được trương quý phi ngay sau đó liền còn nói thêm đúng vậy hoàng thượng hơn nữa theo thần thiết biết thái tử xác thật là làm quá phận chuyện này chạm nhi nhất thời tức giận mới có thể ngươi câm mồm trương quý phi nghĩ đem nhất cẩn huyên chuyện này nói ra. Còn không đợi nàng nói xong, bên cạnh đoạn hoàng hậu liền lạnh giọng đánh gãy nàng, trương quý phi, người có màng tim tí thần vương còn chưa tính, đừng hướng thái tử trên người bát nước bẩn, quát lớn trương quý phi một câu, theo sau đoạn hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn về phía thuận thừa đế, hoàng thượng, thần thiếp biết, hàn nhi ngày thường có lỗ mãng thời điểm, cũng là so ra kém thần vương điện hạ trầm ổn, nhưng từ nhỏ đến lớn, hàn nhi lại chưa từng đã làm quá cách sự tình. Mà hôm nay chính là tại đây trong hoàng cung, hoàng thượng thử nghĩ một chút, hàn nhi có thể làm cái gì kinh thiên địa đại sự, làm thần vương điện hạ như thế đại động can qua, còn nữa, tựa như vừa mới lệ phi nói như vậy, liền tính là hàn nhi thật sự sai rồi. Nhưng hắn thần vương điện hạ như thế nào liền đã quên, hàn nhi nói như thế nào cũng là hắn đại ca, sai rồi, nói hai câu, thật sự không được, đánh một chút tính, nhưng hoàng thượng ngài xem xem. Hàn Nhi cánh tay phải chặt đứt, lúc sau cũng không biết sẽ như thế nào, mặt bị đánh thành như vậy, mũi cũng sụp, này nếu không phải phát hiện đúng lúc, nói vậy hiện tại Hàn Nhi đã là đi gặp Diêm Vương A, hơn nữa Hoàng Thượng, Hàn Nhi liền tính là lại có không phải, hắn cũng là Thái, tử, là Hoàng Thượng Ngài tự mình chọn lựa, tương lai muốn kế thừa đại thống người A, nhưng trước mắt thần vương điện hạ thế nhưng tại đây trong cung, liền đem Hàn Nhi đánh thành như vậy. Này nói điểm nhỏ nhi là không lấy hàn nhi đương hồi sự nhi, nói đại điểm nhi là không lo hoàng thượng ngài đương hồi sự nhi à. kia tương lai thần vương điện hạ còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì nhi đâu a o o đoạn hoàng hậu nói giống như thuận lý thành trương, nhưng trên thực tế, đây là, nói rõ ở nói cho thuận thừa đế, nếu hôm nay chuyện này ngươi mặc kệ, tương lai hắn ân phượng chạm liền dám tạo phản, cho nên, nghe được lời này, một bên trương quý phi sắc mặt tức khắc một bạch. Mà vốn đang nghĩ truy vấn sự tình ngọn nguồn thuận thừa đế vừa nghe lời này, sắc mặt cũng là hơi đổi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm lão tứ, xem ra chấm ngày thường vẫn là đối với ngươi thật tốt quá có phải hay không, nói lời này thời điểm, thuận thừa đế sắc mặt âm, trầm, đáy mắt càng là ẩn ẩn lộ ra một mà sát cơ, thấy vậy tình hình, trương quý phi lập tức phủ phục tiến lên, sau đó khóc lóc nói hoàng thượng, ngài ngươi cũng cho chấm câm mồm. Một câu đánh gãy trương quý phi, theo sau thuận thừa đế liền dương giọng nói, người tới a đem thần vương kéo đi xuống, đánh 50 đại bản, 50 đại bản, kia cũng không phải là làm trò cười, này nếu là 50 đại bản thật sự đánh hạ tới, bất tử cũng tàn phế, mà lúc này, chờ thuận, thừa đế nói âm rơi xuống, ngay sau đó liền trực tiếp mấy cái thị vệ bước đi tiến vào, sau đó tiến lên liền muốn đem ân phượng chạm lôi đi thấy vậy tình hình trương quý phi cũng là nóng này, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một tiếng trong chẻo tiếng nói bỗng nhiên chuyển tới, hoàng thượng chậm đã, thần nữ có chuyện nói, thanh âm kia rất là đúng lúc, nghe tiếng, ở đây mọi người sôi nổi sườn sốt, ngay sau đó quay đầu xem qua đi, tiếp theo liền chỉ thấy một nữ nhân từ, thiên điện trung đi ra, kia nữ nhân dáng người yểu điệu, cử chỉ yêu nhã, vừa thấy liền biết là nhiếp cẩn huyên chẳng qua. Lúc này nàng, trên mặt lại che một khối che mặt xa khăn, mà lúc này, nhìn nhất cẩn huyên ra tới, đoạn hoàng hậu tức khắc đáy mắt âm quang chợt lóe mà trương quý phi lại là không khỏi hô khẩu khí, lại là chỉ có đã là bị thị vệ giá trụ ân phượng trạm, không vui nhíu mày, chung quanh lặng ngắt như tờ, mà nhìn nhất cẩn huyên thế nhưng cũng ở, nguyên bản, sắc mặt khó coi thuận thừa đế phảng phất trong phút trông nghĩ tới cái gì. Ngay sau đó thấp giọng nói nhiếp cẩn huyên, lại là ngươi, như thế nào, hôm nay chuyện này ngươi cũng muốn cắm thượng một chân không thành, nhưng ngươi chờ quên, chấm tuy rằng coi trọng ngươi, nhưng ngươi cũng không cần cậy sùng mà kêu, thần nữ biết, chẳng qua hôm nay chuyện này, không phải thần nữ tưởng cắm một chân, mà là vốn dĩ chính là nhân thần nữ dựng lên, có ý tứ gì, hơi hơi nheo lại đôi, mắt thuận thừa đế thẳng đánh giá nhiếp cẩn huyên. Mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi ngẩn đầu, sau đó thẳng tắp đón nhận thuận thừa đề ánh mắt, hoàng thượng, thần nữ sẽ giải thích, mà chờ thần nữ sau khi giải thích, nếu hoàng thượng vẫn là cảm thấy thần vương điện hạ sai rồi, như vậy nhận xác nhận xẻo, thần nữ không có hai lời, bất quá, ở thần nữ giải thích phía trước, con thỉnh hoàng thượng đem không quan hệ người khiển lui, nhiếp cẩn huyên ánh mắt sáng quắc, nhưng lúc này... Vừa nghe lời này, bên cạnh đoạn hoàng hậu liền lập tức nói nhiếp cẩn huyên, không cần mỗi lần xảy ra chuyện nhi, ngươi đều đứng ra giảng đạo lý. Nơi này là hoàng cung, công đạo tự tại hoàng thượng trong lòng, không cần phải ngươi hoàn toàn không có quan vô tước lại không có chức nha đầu, ở chỗ này nói ra nói vào. Phía trước năm lần bảy lượt xảy ra chuyện nhi, đều là ở cuối cùng thời khắc, làm nhiếp cẩn huyên cái này nha đầu phiên bản, cho nên, lúc này đây... Đoạn hoàng hậu là vô luận như thế nào cũng không cho nàng lại mở miệng, rốt cuộc, đoạn hoàng hậu trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, dựa vào ân phượng chạm tính tình, nếu không phải xảy ra chuyện nhi, tự nhiên sẽ không thật sự hạ như vậy tàn nhẫn tay, nhưng trước mắt thái tử đã bị đánh thành như vậy, lại là một cái hoàn toàn đoan rớt ân phượng chạm cơ hội, mà chờ ân phượng chạm một đảo, trương quý phi tự nhiên đã không có dựa vào, đến lúc đó đối phương trương quý phi tự nhiên. Là dễ như trở bàn tay chuyện này, cho nên đối với đoạn hoàng hậu tới nói, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cực hảo cơ hội, nhưng nàng tâm tư, trương quý phi rõ ràng, nhất cẩn huyên lại có thể nào không rõ ràng lắm, cho nên, ngay sau đó bên này đoạn hoàng hậu nói âm, nhất cẩn huyên nháy mắt đoạt ở thuận thừa đề phía trước trả lời nói, hoàng hậu nương nương nói không tồi, cẩn huyên bất quá là cái nha đầu, tại đây hoàng cung đại nội tự nhiên cũng không cẩn huyên nói chuyện phần, nhưng có hai việc nhi hoàng hậu nương nương lại nói sai rồi. Đệ nhất, phía trước vài lần xảy ra chuyện nhi, Cẩn Huyên là lắm miệng, nhưng Cẩn Huyên thể với trời, nếu không phải Cẩn Huyên thật sự nhìn không được có chút dụng tâm kín đáo người, giặc tâm bất lương lừa bịp hoàng thượng, Cẩn Huyên tuyệt đối sẽ không đứng ra nói một câu. Hơn nữa, Cẩn Huyên tự nhận thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng mà, lại là chưa bao giờ có nói một câu lời nói. Dối, như vậy cần huyên vì sao không thể giảng đạo lý? Cần huyên giảng đạo lý là vì làm đại gia biết được chân tướng, làm hoàng thượng làm ra chính xác nhất phán đoán. Đối, cần huyên là cái nha đầu, vô quan vô tước không có chức, nhưng cần huyên là đông lăng người, hoàng thượng là đông lăng hoàng thượng, mà phổ thiên hạ ba tánh đều là hoàng thượng con dân. Như vậy con dân có chuyện đối hoàng thượng nói, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cảm thấy này có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ nói yêu dân như con những lời này, đều là nói dễ nghe sao? Vẫn là nói Hoàng hậu nương nương cảm thấy Hoàng thượng tin vào Cẩn Huyên nói, liền chết thân phận không thành, nhất Cẩn Huyên lời lẽ chính đáng, mấy cái chụp mu khâu xuống dưới, đoạn Hoàng hậu tức khắc khí mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi ăn nói bừa bãi, bổn cung mới không phải ý tứ này. Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương có phải hay không ý tứ này? Kia một khi đã như vậy, Hoàng hậu nương nương chính là... Cảm thấy, phía trước Cẩn Huyên nói rất đúng, nhưng nếu Cẩn Huyên nói rất đúng, hiện giờ Hoàng hậu nương nương vì cái gì còn nói kia phiên lời nói, chẳng lẽ là bởi vì Hoàng hậu, nương nương không nghĩ làm Cẩn Huyên nói ra chân tướng không thành. Người đoạn Hoàng hậu rớt vào nhiếp Cẩn Huyên thiết kế bẫy dập, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì hảo, mà lúc này, nhìn trước mắt biểu tình càng lúc giữ tận đoạn Hoàng hậu, nhiếp Cẩn Huyên ngay sau đó liền còn nói thêm đây. Là hoàng hậu nương nương nói sai chuyện thứ nhất, mà chuyện thứ hai nhi còn lại là, mặc dù lui một vạn bước nói, phía trước xác thật là cần huyên lắm miệng, nhưng hôm nay chuyện này cần huyên là đương sự, vì cái gì không thể nói chuyện. Hơn nữa, hiện tại thái tử điện hạ thương như vậy trọng, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương liền không muốn biết, sự tình trải qua đến tột cùng là cái gì sao, vẫn là nói, hoàng hậu nương nương chỉ nghĩ mượn dùng thái tử điện hạ bị thương, mà dùng. Để đả kích thần vương điện hạ thậm chí trương quý phi, cho nên hợp với làm cẩn huyên nói thật ra cơ hội đều không cho sao, nếu nói, phía trước nhếp cẩn huyên, đều là một bộ đứng đắn nghiêm túc làm người không cấm dựng nhiên khởi kính nói, như vậy hôm nay nhiếp cẩn huyên, lại thực sự làm người cảm thấy ở kia hồn nhiên chính khí hạ, lộ ra một tia rõ ràng sắc bén, mà lúc này, bị nhếp cẩn huyên như vậy vừa nói, đoạn hoàng hậu tức khắc thay đổi sắc mặt nhiếp cẩn huyên, ngươi. Nói bậy, thái tử là bổn cung nhi tử, bổn cung liền tính lại như thế nào, cung sẽ không lợi dụng chính mình thân nhi tử, phải không, kia một khi đã như vậy, vì cái gì ở phát hiện thái tử điện hạ bị thương lúc sau, hoàng hậu nương nương không có đệ nhất thời điểm tìm thái y, vì thái tử điện hạ trị liệu, mà là tìm được rồi nơi này tới, cẩn huyên không có hài tử, nhưng nếu cẩn huyên là hoàng hậu nương nương, gặp chuyện này nói, như vậy bất luận cái gì sự tình đều phải xếp hạng. Vị thứ hai, cứu thái tử điện hạ mới là trọng trung chi trọng. Bổn, bổn cũng là khí hồ đồ, là hoàng hậu nương nương sinh khí không sai, chuyện này mặc cho ai đều sẽ sinh khí. Nhưng cho dù là hoàng hậu nương nương lúc ấy sinh khí, trong lúc nhất thời không có nhờ tới, nhưng vì sao lúc sau ở tới rồi này Vĩnh Tin cung sau, quý phi nương nương từng hai lần khuyên hoàng hậu, nương nương trước tìm thái y trị liệu thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương đều lạnh giọng cự tuyệt. Thậm chí tới rồi cuối cùng, còn nghĩ duỗi tay đánh quý phi nương nương hoàng hậu nương nương, nhưng việc này nhi vừa mới ở đây tất cả mọi người là xem ở trong mắt, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương còn nghĩ chống chế không thành, nhức cẩn huyên biết, trước mắt bãi ở chính mình trước mặt chính là một hồi trận đánh ác liệt, mà sở hữu hết thảy, lại là nhân nàng dựng lên, cho nên nàng tuyệt không có thể làm hắn vì chính mình xảy ra chuyện, cho nên, nghĩ đến đây, nhức cẩn huyên. Không khỏi âm thầm cắn hạ nha, mà lúc này, nghe nhếp cẩn huyên nói, thuận thừa đế lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, theo sau liền ở nhất cẩn huyên lại muốn nói chút gì đó thời điểm, thuận thừa đế tức khắc sắc mặt trầm xuống, đủ rồi, một tiếng lực uống, nhất cẩn huyên tức khắc câm miệng, mà thuận thừa đế lại là ở lặng lặng nhìn mắt trước mắt hết thảy sau, thẳng đôi môi một nhấc cao tài dung, lão nô ở đem thái tử đưa đến khôn đức điện, sau đó kêu thái y qua đi trần trị. Là, cung kính theo tiếng, theo sau cao tài dung lập tức dẫn người đem thái tự ân phượng hàn nâng đi, mà chờ cao tài dung vừa ly khai, liền chỉ nghe thuận thừa đế còn nói thêm đều lui ra, thuận thừa đế ra lệnh một tiếng, tức khắc đoạn hoàng hậu không cấm sắc mặt biến đổi, mà lúc này trong viện mọi người tất nhiên là không dám nhiều lời, liền vội vàng sôi nổi đi ra, mà vốn dĩ lệ phi tưởng lưu lại, nhưng theo sau một đôi thượng thuận thừa đế mắt, lệ phi lại là không cấm cả. Người run lên, tiếp theo cũng lặng yên đi rồi, đảo mắt công phu, to như vậy vĩnh tin trong cung, liền chỉ còn lại có đoạn hoàng hậu, trương quý phi, ân phượng trạm, nhiếp cẩn huyên cùng với thuận thừa đế năm người, mà lúc này, thuận thừa đế lại là biểu tình dùng mình, sau đó nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên, chấm cho ngươi một lần cơ hội, nhưng lá ngươi phải nhớ kỹ, không cho nói một câu vô nghĩa. Cũng không cho nói một câu lời nói dối, nếu không chấm định trị, ngươi một cái tội khi quân, là, cần huyên minh bạch, thảo vậy ngươi nói đi, là, nhếp cần huyên liễm mắt theo tiếng, ngay sau đó ở lại hít sâu một hơi sau, liền nói thẳng nói hoàng thượng, kỳ thật sự tình hôm nay, toàn bộ đều từ cần huyên dựng lên, hôm nay cần huyên tiến công việc, hoàng thượng nghĩ đến còn nhớ rõ, mà lúc ấy cần huyên rời đi ngự thư phòng sau. Liền nghĩ trực tiếp ra cung hồi phù, nhưng không nghĩ tới, Liền ở cẩn huyên hành đến cảnh đức ngoài cửa thời, điểm, lại bỗng nhiên đụng phải tiến cung thái tử điện hạ, lúc ấy, nhiếp cẩn huyên nghĩ ngày hôm qua vừa mới đã xảy ra những cái đó sự tình, cho nên Liền không muốn cùng thái tử điện hạ quá mức dây dưa, Liền trực tiếp hợp với tiếp đón cũng chưa đánh Liền đi qua, nhưng ai biết, lại bị thái tử điện hạ ngăn cản xuống dưới, ngươi nói bậy. Thái tử tiến cung là tới xem bổn cung, cả ngươi làm cái gì, nhiếp cẩn huyên ngươi không cần ngậm máu phun người, không biết có phải hay, không trong lòng thượng đã là đoán trước đến không tốt, đoạn hoàng hậu bỗng nhiên ngắt lời đánh gãy nhiếp cẩn huyên nói, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại là trực tiếp chuyển mắt nhìn nàng một cái, đồng thời nói hoàng hậu nương nương, cẩn huyên không có nói bậy. lúc ấy thái tử điện hạ chẳng những cản lại cẩn huyên, còn đối cẩn huyên nhiều có thất lễ. Cuối cùng thậm chí còn đem Cẩn Huyên bức đến cung tường góc tường, Cẩn Huyên kinh hãi, cũng lấy gọi người tương uy hiếp. Nhưng Thái tử Điện Hạ lại một chút không để bụng thậm chí dục đối Cẩn Huyên bất quỹ, ngươi nói bậy, Thái tử sẽ không làm bực này sự. Hoàng hậu nương nương như thế nào có thể khẳng định Thái tử Điện Hạ sẽ không, chẳng lẽ Cẩn Huyên sẽ dùng chính mình trong sạch tới vu hãm Thái tử Điện Hạ không thành, mà Hoàng hậu nương nương nếu không tin nói. Thỉnh xem đây là cái gì, có chút không thể không chế dương cao tiếng nói, tiếp theo nhất cẩn huyên làm trò mọi người mặt, duỗi tay một phen kéo ra chính mình tay áo, lộ ra một đoạn ngó sen cánh tay, mọi người cả kinh, ngay sau đó nhìn qua đi, nhưng tiếp theo lại tức khắc cả kinh nguyên lai chỉ thấy, nhất cẩn huyên kia bạch khi cánh tay thượng, lại có một cái màu đỏ sậm dấu vết, rõ ràng là bị người chảo, tức khắc, thuận thừa đế không khỏi ánh mắt trầm xuống. Mà đoạn hoàng hậu tắc nháy mắt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, không, chuyện này không có khả năng, lại nói, chỉ là một cái vết chảo, cũng không thể xác định nhất định là thái tử làm, bảo không chuẩn là chính ngươi làm cho, để cấp thần vương giải vây, hoàng hậu nương nương, cẩn huyên chính là lại tưởng giúp đỡ thần vương giải vây, cũng sẽ không vô cờ hương thái tử điện hạ trên người bát nước bẩn, hơn nữa nếu hoàng hậu nương nương còn không tin, kia thỉnh nhìn xem cẩn huyên mặt. Dứt lời, nhiếp cẩn huyên duỗi tay kéo xuống che ở trên mặt xa khăn, mà liền ở xa khăn bay xuống nháy mắt, trong viện mấy người rồi. Lại là sừng sốt lại chỉ thấy, nhiếp cẩn huyên nguyên bản bạch khi sinh đẹp trên má, thế nhưng cũng có rõ ràng vệt đỏ, mà theo gương mặt cầm đi xuống, trên cổ vệt đỏ càng là rõ ràng đến cực điểm, hiển nhiên là bị người chảo quá mức đến trà đạp quá. Lúc này, đoạn hoàng hậu lại là nói không ra lời. Mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì ân phượng chạm, đáy mắt dệ quang chợt lóe, đồng thời ẩn ẩn nổi lên một mặt sát ý, lại là chỉ có trương quý phi lại âm thầm hô khẩu khí, sau đó, quay đầu nhìn về phía thuận thừa đế chẳng qua, trương quý phi thông minh không nói gì, mà lúc này, nhức Cẩn Huyên đem xa khăn kéo xuống đi sau, càng là cũng thình thịch một tiếng quỳ xuống, đồng thời dương giọng nói Hoàng thượng, Cẩn Huyên biết, hôm nay thần vương điện hạ là không nên động thủ đánh người. Lúc ấy Cần Huyên cũng bị sợ hãi, nhưng là, Thái tử Điện Hạ thật sự là thất đức ở phía trước, Cần Huyên tuy rằng đều không phải là hoàng thân, nhưng nói như thế nào cũng, là đương triều thần tử chi nữ, mà liền tại đây rõ như ban ngày dưới, tại đây đường đường cung đình bên trong, Thái tử Điện Hạ thế nhưng làm ra như thế dơ bẩn đến cực điểm việc, thật sự làm người giận sôi, mà nếu lúc ấy không phải thần vương Điện Hạ trùng hợp ngẫu nhiên gặp được. Cứu cẩn huyên, như vậy hiện giờ đến tột cùng sẽ như thế nào, lại là không người có thể tưởng tượng, mà thái tử thân là tương lai kế thừa ta đông lăng đại thống người, lại là như thế đạo đức luôn. tang này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là đánh hoàng thượng thể diện. Nếu là truyền tới nước láng giềng, càng là làm nước bạn làm trò cười cho thiên hạ. Nó xong lời cuối cùng, nhất cẩn huyên đã là khí cả người phát run, hợp với cảm xúc cũng tức khắc kích động lên. Hơn nữa Hoàng thượng, sự tình còn không ngừng này đó, đêm qua Cẩn Huyên ở trong nhà bị tập kích, hung thủ nằm ở nóc nhà phía trên, âm thầm bắn tên, lại là cũng may bên cạnh nha hoàn động thân mà ra, lúc này, mới làm Cẩn Huyên tránh được một kiếp, mà Cẩn Huyên nha hoàn, bị bắn thủng xương bả vai, hiện giờ còn nằm trên giường phía trên, mà hôm nay Thái tử Điện Hạ từng chính miệng đối Cẩn Huyên nói, hay không thích đêm qua hắn đưa lễ vật cho nên Hoàng thượng. Nếu hôm nay hoàng thượng nhất định phải trị thần vương điện hạ động thủ đánh người chi tội, như vậy cũng thỉnh đối thái tử điện hạ trọng phạt, rốt cuộc thần vương điện đánh người là thất nghi, là đối huynh trưởng bất kính. Nhưng hắn thái tử điện hạ trước động ác nghiệm, lại có tà tâm, thậm chí còn ở trong hoàng cung, đối hoàng thượng thần tử chi nữ muốn làm chuyện bậy bạ, chẳng những đạo đức luôn tang, còn chút nào không đem hoàng thượng mặt mũi, hoàng thất thể thống để vào mắt. Thậm chí đã là đã quên chính mình kia tôn quý vô cùng thái tử thân phận, cái nào nặng cái nào nhẹ, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt, nhiếp cẩn huyên chưa bao giờ là bánh bao mềm, đoạn hoàng hậu muốn mượn lần này cơ, hội dọn đến ân phượng trạm, nàng tự nhiên không thể giống thường lui tới như vậy, không đau không ngừa khiến cho sự tình qua đi, ngươi hướng ta ra huyết, ta đây khiến cho ngươi lưu lại nửa cái mạng, mà lúc này, nghe được lời này, đoạn hoàng hậu đã là sắc mặt trắng bệch. Mà thuận thừa đế tắc đã là bị chọn trong lòng lửa giận chính thịnh, rốt cuộc, nhiếp cẩn huyên nói không tồi, nhiếp cẩn huyên không phải hoàng tộc, nhưng nói như thế nào cũng là đương chiếu nhất phẩm tướng quốc, chi nữ, mà kia nhiếp văn hạo ở trong chiều danh vọng cực cao, xưa nay nhân phẩm các phương diện đều có thể nói đủ loại quan lại gương tốt, cho nên một khi hiện giờ chuyện này truyền ra đi, hơn nữa còn không cho nhân ra một cái cách nói. Như vậy đến lúc đó nhiếp văn hạo lòng mang bất mãn vẫn là việc nhỏ nhi, lại tất nhiên sẽ rét lạnh chúng lòng thần phục, mà đây là thân là thiên tử thuận thừa đế, nhất không muốn nhìn đến sự tình, hơn nữa, ân phượng chạm tính tình, toàn đông, lăng người đều biết, ngày thường mặc không lên tiếng, nhưng lại trước nay sẽ không làm một ít lỗ mãng việc, hơn nữa trước mắt còn có cái này nhiếp cẩn huyên, giáp mặt chỉ chứng sự tình chân tướng không nói cũng hiểu, cho nên... Tưởng tượng đến nơi đây, thuận thừa đế cung khí thân mình run nhẹ nhẹ lên, nhưng thuận thừa đế rốt cuộc vẫn là thuận thừa đế, bởi vậy, ở ngắn ngủi dưới cơn thịnh nộ, liền lại lập tức hơi hơi bình tĩnh một chút, sau đó trầm giọng nói thái tử thật đức. Trước đây không giả, nhưng lão tư xuống tay quá nặng, thật là đối huynh trưởng không tôn, cho nên chấm phạt ngươi phạt quỳ thái miếu bảy ngày, cũng hảo bình tĩnh bình tĩnh. Đến nỗi thái tử, rõ như ban ngày, dám ở trong cung làm chuyện vô liêm sỉ, thực sự đáng giận, bất qua chấm niệm hắn đã bị lão tư đánh thành trọng thương, liền cũng không hề trừng phạt, nhưng bắt đầu từ hôm nay, đóng cửa ăn năn ba tháng, không có chấm phân phó, không cho phép ra thái tử phủ một bước, mà, nay ngày việc, chấm không nghĩ nhắc lại, cho nên một khi làm chấm nghe được nửa điểm nhi tiếng gió, như vậy đến lúc đó đừng nói chấm không khách khí. Thuận thừa đế từng câu từng chữ nói, uy lẫm đế vương chi khí, làm ở đây mấy người không dám hé răng, mà lúc này, vừa nghe chỉ làm ân phượng trạm quỷ thái miếu bảy ngày, trương quý phi này vẫn luôn để ở cổ họng nhi tâm, lại cũng tức khắc hạ xuống, mà quỳ trên mặt đất nhiếp cẩn huyên càng là hơi hơi nhắm hai mắt lại, đồng thời, nhẹ nhàng thở ra còn hào, còn hào, nhiếp cẩn huyên nhịn không được trong lòng thầm than, lại là liền trên đầu ẩn ẩn mồ hôi đều giữ lại. Nhưng lại là chỉ có đoạn hoàng hậu, vừa nghe ân phượng chạm chỉ bị phạt quỳ thái miếu, hơn nữa còn chỉ có bảy ngày, nhưng bị đánh thành trọng thương thái tử lại muốn đóng cửa ăn năn ba tháng, tức khắc đột nhiên ngẩn đầu hoàng thượng, này không công bằng, hàn nhi đều bị đánh thành như vậy, ngài đoạn hoàng hậu là tức sinh khí lại thương, tâm cộng thêm khó có thể tin, nhưng theo sau còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy thuận thừa đế đột nhiên liễm mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đồng thời quát câm miệng, bằng không ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn cho khắp thiên hạ người, đều biết ta đông lăng ra một cái đạo đức luân tang, ở hoàng cung đại nội liền dám đối với đương chiều trọng thần chi nữ muốn làm chuyện bậy bạ xúc sinh sao, vẫn là nói, ngươi muốn cho chấm hiện tại. Liền cách hắn thái tử chi vị, tới răn đe cảnh cáo, thuận thừa đế vẻ mặt nghiêm khắc, mà lúc này, vừa nghe thuận thừa đế nói muốn cách ân phượng Hàn thái tử chi vị. Đoạn hoàng hậu tức khắc mở to hai mắt nhìn, lại là một câu cũng nói không nên lời, mà lúc này, nhìn nàng kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thuận thừa đế không cấm lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi dưỡng hảo nhi tử, dứt lời, cũng không đợi đoạn hoàng hậu có phản ứng gì, thuận thừa đế liền trực tiếp nổi giận đùng, đùng đi ra ngoài, thuận thừa đế đi rồi, một hồi nguy cơ cung cuối cùng là đi qua, theo sau, nhìn thuận thừa đế đi xa. Trương Quý phi cái thứ nhất đứng dậy, sau đó tiến lên đem Nhiếp Cẩn Huyên đỡ lên, "Ai, Cẩn Huyên a, thật là làm ngươi chịu khổ, bất quá không có việc gì, đều đi qua." Nói, Trương Quý phi trấn an cầm Nhiếp Cẩn Huyên tay, mà cảm nhận được Trương Quý phi truyền đến ấm áp, Nhiếp Cẩn Huyên cũng là hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía một bên ân. Phượng Trạm mà lúc này ân Phượng Trạm cũng là đứng lên, sau đó nhìn về phía Nhiếp Cẩn Huyên bốn mắt nhìn nhau. Lại là ai cũng không nói gì, nhiếp cẩn huyên trong lòng lại là, không cấm cảm nhận được một mặt nói không nên lời ấm áp, đã có thể vào lúc này, chính là nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lẫn nhau liếc mắt đưa tình thời điểm, một bên đoạn hoàng hậu, lại là hơi có chút run dẩy đứng lên thấy vậy tình hình, Trương quý phi tức khắc ánh mắt chợt lóe tiếp theo tiến lên, một bước hoãn thanh nói hoàng hậu nương nương, ngài không có việc gì đi, Trương quý phi trên mặt mang theo quan tâm có thể nghe ngôn, đoạn hoàng hậu lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng liền ở đảo mắt nháy mắt, đoạn hoàng hậu rồi lại biểu tình dùng mình, đồng thời duỗi tay phủi phủi trên người bụi bặm đảo mắt công phu, đoạn hoàng hậu đã là đã không có phía trước suy sụp, liền lại khôi phục ngày xưa ngạo nghẽ, ngay sau đó lạnh lùng nhìn trương quý phi nói trương, tĩnh nhá, này bút chướng không để yên, trực tiếp hô lên trương quý phi tên. Dứt lời, đoạn hoàng hậu chuyển mắt lại nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, đến nỗi ngươi, Nhiếp Cẩn Huyên, hôm nay này một bút, bổn cung cũng nhớ kỹ, nói, đoạn hoàng hậu lại là liếc mắt vẫn luôn không nói chuyện ân phượng trạm, tiếp theo xoay người đi ra ngoài một hồi phong ba cuối cùng là kết thúc, mà đối với thuận thừa đế cái này xử phạt kết quả, trương quý, phi tự nhiên vừa lòng thực, ngay sau đó đem ân phượng trạm cùng Nhếp Cẩn Huyên đều giữ lại. Hơi muộn một chút, mới làm ân phượng chạm đi thái miếu, mà nhiếp cẩn huyên tắc trực tiếp bị trương quý phi lưu tại trong cung, nhưng bên này vĩnh tin cung là an tâm, nhưng cùng lúc đó, trở lại chính mình tẩm cung đoạn hoàng hậu lại là khí cả người phát run, tiến phòng, liền nháy mắt đem trong phòng sở hữu bài trí toàn bộ tạp cái nát như, đoạn hoàng hậu giận không thể ác, mà chờ đem sở, hữu đồ vật đều tạp cái biên sau đoạn hoàng hậu lúc này mới một cái xoay người ngồi vào vị trí thượng, đồng thời kêu một tiếng hương di là cho hắn chuyển lời, liền nói hôm nay giờ tí bổn cung muốn gặp hắn là cung kính theo tiếng, theo sau hương di liền đi ra ngoài, mà nhìn hương di rời đi bóng dáng, ngồi ở vị trí thượng đoạn hoàng hậu lại là nháy mắt ánh mắt dùng mình trương tĩnh nhã nhất cẩn huyên ân phượng chạm hư cấp bổn cung chờ các ngươi một cái đều chạy không được. Thái tử ân phượng Hàn bị ân phượng chạm đánh thành trọng thương, ở trải qua thái y trị liệu sau, liền bị bí mật đưa về đến thái tử phủ, chuyện này nhi liền tính là như vậy đi qua, mà thuận thừa đế hạ lệnh phong khẩu, tự nhiên cũng không ai dám nhiều lời một câu, đêm, yên tĩnh không tiếng động hoàng cung mặt đông thái miêu trung, càng là quạnh quẽ một mảnh, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy trong bóng đêm, có lưỡng đạo hắc ảnh thẳng tổng nơi xa đi tới. Thấy vậy tình hình, thủ vệ hai cái thị vệ không khỏi sửng sốt, ngay sau đó không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, mà theo sau bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy kia lưỡng đạo hắc ảnh đã là đi tới trước người, nơi này là thái miếu, đã trễ thế này, các ngươi muốn làm cái gì, thị vệ chi nhất đầu tiên mở miệng, mà nghe vậy, đứng ở phía trước cái kia hắc ảnh ngay sau đó duỗi tay bắt lấy che đầu mũ, sau đó lộ ra một trương mượt mà mà thanh xuân khuôn mặt nhỏ hai vị ra, quý phí nương nương làm nô tỳ mang khách quý tiền thái miếu một chuyến, còn thỉnh hai vị đại ca châm trước một chút, quý phí nương nương, nghe trước mắt vị này tiểu cung nữ nói, kia thị vệ không khỏi sừng sốt, mà lúc này đứng ở bên kia không nói gì thị vệ lại là không cấm nhíu nhíu mày, sau đó tiến lên một bước ở đồng bạn bên tai nhỏ giọng nói, vĩnh tinh cung đi, hôm nay đầu nhi giống như nói, nói là buổi tối bên kia sẽ đến người lại đây thật sự, ân, hai cái thị. Vệ hãy con thì thầm một phen, theo sau, phía trước nói chuyện tên kia thị vệ lúc này mới chuyển mắt, lại nhìn trước mắt tiểu cung nữ liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói, được rồi, mau vào đi thôi, đi nhanh về nhanh, cảm ơn hai vị ra, ngoan ngoãn lên tiếng, tiếp theo kia tiểu cung nữ thực thức thời từ, trong lòng ngực lấy ra hai cái bao lì xì nhét, vào kia hai gã thị vệ trong lòng ngực, sau đó mới lại quay đầu, đồng thời đem sách ở trong tay hộp đồ ăn dao cho người nọ. Trên tay ngay sau đó, người nọ hơi hơi gật đầu, sau đó liền sách theo hộp đồ ăn bước nhanh đi vào, người nọ tốc độ bay nhanh, tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, liền đi tới thái miếu cửa, duỗi tay đẩy ra đại môn, một đạo ánh trăng tức khắc chút xuống mà nhập, mà nương kia thanh lạnh ánh trăng, liền nhìn đến thái miếu nội to như vậy trong đại điện, chính quỳ một cái thẳng thắn mà kiên nghị bóng dáng, ánh trăng dừng ở hắn trên lưng, kéo ra một đạo thật dài bóng dáng, thấy vậy. Tình hình, người nọ không khỏi khẽ thở dài một cái, sau đó lặng yên bước qua ngạch cửa đi vào, thẳng đến đi đến hắn bên cạnh, mới khom lưng ngồi xổm xuống dưới thật là, đều nói không cho ngươi đánh, ngươi khen ngược, lại là hạ như vậy tàn nhẫn tay lúc này thoải mái, người nọ bĩu môi, có chút bất mãn nói, mà nói chuyện đồng thời, lại là duỗi tay đem che ở trên đầu mũ cầm xuống dưới, ngay sau đó nương từ kẹt cửa chiếu rọi tiến vào thanh lạnh ánh trăng, liền thấy được một Trương Mỹ Lệ mà tinh xảo mặt không phải nhiếp cẩn huyên, lại là ai, nhiếp cẩn huyên tới, mà lúc này, nghe được nàng nói chuyện thanh, quỳ trên mặt đất ân phượng chạm lúc này mới không cấm quay đầu nhìn về phía nàng, ngay sau đó thấp giọng nói sao ngươi lại tới đây, lại đây nhìn xem, quý phí nương nương hỗ trợ an bài, hoãn thanh nói một câu. Nói, nhiếp cẩn Huyên rồi lại nhìn hắn một cái, sau đó mới lại thẳng nói, đói bụng đi, ăn chút nhi đồ vật đi, nói, nhiếp cẩn. Huyên liền đem một bên hộp đồ ăn dịch đến ân phượng chạm trước mặt, sau đó thẳng mở ra, tiếp theo đem bên trong từng đạo chế tác tinh mỹ thức ăn bưng ra tới, con nhiệt, nhanh ăn đi, nhiếp cẩn Huyên nhưng thật ra cũng không vô nghĩa, theo sau liền lấy quá chiếc đũa nhét vào ân phượng chạm trong tay, tới thủy đến chung, ân phượng chạm lại trước sau nhìn nàng. Tiếp theo qua hảo sau một lúc lâu mới lại nhìn mắt trước mắt đồ ăn, sau đó bỗng nhiên nói uy ta, ngươi ăn nhiều, cái gì, uy ta, nhiếp cẩn huyên nguyên bản muốn cho ân phượng trạm ăn nhiều một chút, nhưng lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mắt người nam nhân này, thế nhưng làm nàng vì hắn, tức khắc, nhiếp cẩn huyên gần như không hề phòng bị chừng lớn hai mắt, từ trước đến nay khôn khéo đầu óc có như vậy trong phút chốc chết, theo sau thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu. Nhất Cẩn Huyên mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó nhịn không được kêu lên ngươi Ân Phượng. Trạm, ngươi không trường tay a? Hảo hảo làm gì làm ta ủy ngươi? Tay đau, a, đánh người đánh. Ngươi nghe Ân Phượng Trạm nói, nhìn hắn kia bình tĩnh không gợn sóng mặt. Nhất Cẩn Huyên một hơi tạm ở cổ họng nhi, lại là không thể đi lên, hạ không tới. Nhưng Nhất Cẩn Huyên cũng không phải ngốc tử, cho nên theo sau không khỏi đôi mắt chừng ngươi lửa quỷ a, ngươi đánh trả đau. Khi ân phượng hàn đều mau bị ngươi đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, ngươi thế nhưng, còn nói tay đau, ngươi, nhếp cẩn huyên khi nói không nên lời lời nói, mà ân phượng chạm lúc này khen ngược, trực tiếp không hé răng, nhưng xem kia ý tứ, rõ ràng chính là, ngươi không uy ta, ta đây sẽ không ăn, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên nhịn không được trong lòng bốc hỏa, ngay sau đó môi anh đảo một nhấp, ân phượng chạm, ngươi đây là danh chính ngôn thuận chơi xấu sao. Ân phượng Trạm vẫn là không nói lời nào, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cấm, nhắm hai mắt lại, đồng thời thật sâu hút vài khẩu khí, bình phục một chút tâm tình, tiếp theo ruỗi tay lấy quá chiếc đúa gấp một khối phỉ thúy tôm bóc vỏ đưa, đến ân phượng Trạm trước mặt há mồm, cuối cùng cuối cùng, vẫn là nhiếp cẩn huyên đầu hàng, mà nói đến cùng, nhiếp cẩn huyên cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là cảm thấy ân phượng Trạm có chút không thể nói lý. Rốt cuộc bề ngoài như thế lạnh lùng hắn, sau lưng thế nhưng giống như hải tử giống nhau chơi xấu, chuyện này thực sự làm nhiếp cẩn huyên có chút chịu không nổi, cho nên, mặt ngoài nhiếp cẩn huyên bĩu môi, một bộ bất mãn bộ dáng, nhưng động tác nhưng thật ra thực dụng tâm, mà nhìn trước mắt nàng, một ngụm một ngụm uy chính mình, ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt mà lúc này, một bên uy ân phượng chạm, nhếp cẩn huyên đồng thời không cấm nhỏ giọng lầm bẩm nói. Hôm nay chuyện này qua huyền, ngươi cũng đúng vậy, kia ân phượng hàn chính, là hỗn đản, nhưng ngươi cũng không thể đánh gần chết mới thôi hắn nha, hắn nên đánh, vô nghĩa, ta đương nhiên biết hắn nên đánh, nhưng ngươi cũng không thể động thủ à, mà động thủ cũng liền thôi, còn xuống tay như vậy trọng không đánh chết hắn, tính hắn tiện nghi, ngươi ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, ngươi thật đúng là nghĩ đem hắn đánh chết nha, nói nữa, này ngươi bị chó điên cắn một ngụm, Chẳng lẽ ngươi còn muốn cãi lại cắn trở về không thành, hừ, dám cắn ta, trực tiếp băm hắn, ngươi hơi kém bị ân phượng chạm một câu sặc tử, nhức cẩn huyên ngay sau đó kẹp lên một khối thịt gà, liền nhét vào hắn trong miệng, ăn ngươi đi, thế nhưng nói chút làm nhân sinh khi nói, dứt lời, nhức cẩn huyên còn không quên chừng mắt nhìn trước mắt ân phượng chạm liếc mắt một cái, mà ân phượng chạm trong miệng bị nhét đầy thịt gà, lại là không khỏi cắn hai khẩu. Nhưng thể diện thượng như cũ không có một tia thoái nhượng dấu vết, giống như là một cái bất hảo lại cố chấp hài tử giống nhau, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên cũng khí không đứng dậy, theo sau buông chiếc đũa, lấy ra khăn lụa giúp đỡ ân phượng chạm, lau một chút vừa mới dính vào một chút dầu mỡ miệng, tóm lại lần này là tránh được một kiếp, nhưng lần sau liền không như vậy vận may, hơn nữa, lúc này ngươi đem ân phượng hàn đánh thành như vậy, này sống núi cũng coi như là kết hạ. Cho nên về sau vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, đừng, nhất thời tính tình lên đây, liền cái gì cũng không để ý, lúc này Nhất Cẩn Huyên cảm giác chính mình giống cái lão mụ tử, bổn không nghĩ nói này đó, nhưng nhưng không khỏi bla bla đem nói ra tới, mà lúc này, nghe lời này, nhìn trước mắt Nhất Cẩn Huyên kia chuyên chú bộ dáng, ân phượng chạm lại là không khỏi thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, là ta nên tạ ngươi mới là, nếu hôm nay nếu không phải ngươi. Tự nhiên mà vậy ứng ân phượng chạm một câu, nhưng theo sau một đôi, thượng ân phượng chạm mắt, nhếp cẩn huyên lại tức khắc ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng đúng là lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện, trước mắt chính mình giúp đỡ hắn sát miệng động tác có bao nhiêu ai muội, đúng vậy, hiện tại hai người cái gì quan hệ cũng đã không có, mà liền ở phía trước hai ngày, nàng còn quyết tuyệt nói có lẽ không yêu hắn, nhưng hiện tại bất quá một ngày quang cảnh cho nên tưởng tượng đến này đó. Nhếp cẩn huyên tức khắc phản xạ tính đem lấy tay, về, nhưng ngay sau đó lại một phen bị ân phượng chạm cầm trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, to như vậy mà trống trải trong đại điện, lặng ngắt như tờ, đêm, như cũ thâm trầm, rồi lại chậm rãi lộ ra một mặt nói không nên lời mê ly cùng ái muội, mà theo sau, không biết qua bao lâu, nhất cẩn huyên mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó thẳng rút về tay, đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Ta ta phải đi nhấc cẩn huyên thanh âm lộ ra một chút run rẩy, dứt lời, nhếp cẩn huyên liền quay đầu bắt đầu thu thập đồ vật, sau đó đem hộp đồ ăn cái nắp cái hảo, tiếp theo làm bộ đứng lên đã có thể ở nàng muốn xoay người rời đi nháy mắt, ân phượng chạm lại bỗng nhiên lại lần nữa duỗi tay giữ nàng lại lại đến chứ. Không không biết ta không thể tổng vào cung nhấc cẩn huyên không phải hoàng tộc, hiện giờ cũng không phải thần vương phi, năm lần bảy lượt vào cung, xác thật có chút không ổn. Nhưng lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại không khỏi mày nhân lại, nhưng lại một câu đều không có nói ân phượng chạm lại không nói, mà lúc này, phảng phất cảm nhận được hàng ánh mắt, nhếp cẩn huyên không cấm môi anh đảo một nhấp, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo liền lại lập tức chuyển qua ta ta tận lực, nói, nhếp cẩn huyên cũng không đợi ân phượng chạm còn muốn như thế nào, liền trực tiếp dùng sức một xả, sau đó bước đi đi ra ngoài. Mà nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, ân, phượng trạm kia từ trước đến nay lạnh lùng mà thâm thúy đáy mắt, nhưng không khỏi hiện lên một mặt nhu tình, nhưng theo sau lại nháy mắt hóa thành một mặt chấp nhất cùng cương nghị, thật lâu không tiêu tan nhất cẩn huyên đêm khuya đi thái miếu, theo sau liền lại bay nhanh về tới vĩnh tin cung, hết thảy an bài thỏa đáng, chỉ là nhất cẩn huyên không biết, liền ở nàng trở lại vĩnh tin cung đồng thời liền ở ly nàng cách đó không xa phía sau một mặt bóng đen nháy mắt thân hình trợt lóe tiếp theo nháy mắt biến mất tung tích theo sau bất quá một lát công phu hoàng cung ngự thư phòng cao tài dung lặng yên từ bên ngoài đi đến ngay sau đó tiến lên đây đến long án bên nói hoàng thượng người đã trở lại cao tài dung nhỏ giọng mở miệng nghe vậy thuận thừa đế lại là thản nhiên đem trong tay trang sách phiên một tờ đồng thời thấp giọng nói như thế nào Hoàng thượng nổi danh, hết thảy như hoàng thượng sở liệu, kiến nhiếp cẩn huyên quả nhiên, đi thai miếu, cao tài dung hoãn thanh nói, mà nói tới đây, lại là không cấm ngẩn đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, mà lúc này, thuận thừa đế lại là không cấm hử lạnh một tiếng hừ, liền biết kia nha đầu sẽ đi qua, bất quá thôi, nàng nếu là không đi, chậm mới cảm thấy kỳ quái đâu, là, lão nô cũng như vậy cảm thấy. Rốt cuộc hôm nay chuyện này, cũng coi như là thần vương điện hạ cứu nàng, mà kiên nhiếp ra tiểu thư, lão nô nhìn cũng là cái có tình nghĩa, cho nên tự, nhiên là muốn qua đi nhìn xem tình nghĩa, hừ, ngươi này nô tài, khiến nhiếp cẩn huyên là cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ngươi lại là như vậy vì nàng nói chuyện, thuận thừa đế nhìn như không chút để ý nói, đồng thời ngước mắt nhìn cao tài dung liếc mắt một cái, mà vừa nghe lời này. Cao tài dung tức khắc cả kinh, ngay sau đó vội vàng giải thích nói, hoàng thượng bất giận, lão nô chưa bao giờ thu quá nàng một phân chỗ tốt, lão nô chỉ là cảm thấy được rồi, chấm đương nhiên, biết ngươi tịch thu chỗ tốt, bồi ở chính mình bên người nhiều năm như vậy, đối với cao tài dung, thuận thừa đế vẫn là thập phần tín nhiệm, mà nói tới đây, thuận thừa đế lại là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó mới còn nói thêm kiến nhấp cẩn huyên cũng không phải là nhìn tình nghĩa đi. Nàng cùng lão tứ, người sáng suốt đều nhìn ra được, còn không có đoạn đâu hừ, cho nên chậm nhưng thật ra tò mò, lúc trước nàng cùng lão tứ đến tột cùng nháo đến là nào vừa ra, vẫn là nói, bọn, họ hai cái là cố ý diễn kịch cho chấm xem, ách cái này lão nô cảm thấy không thể đi rốt cuộc, việc này quan nữ tử danh dự danh dự, vậy ngươi nhưng nhìn đến kia nhiếp ra nha đầu để ý quá kia chờ đồ vật. Nếu nàng để ý, hôm nay liền sẽ không đứng ra cấp lão tứ cầu tình, ách nói như vậy, hoàng thượng ngài là biết, chấm đương nhiên biết kia nhất ra nhà đầu tâm tư, hơn nữa không chỉ là của nàng, hợp với hoàng hậu tâm tư, chấm cũng biết chỉ là chấm không, nghĩ vạch trần thôi, nói tới đây, thuận thừa đế hơi hơi ánh mắt lạnh lùng, đồng thời thuận thế đem trong tay thư khép lại ném tới một bên, hừ, một đám đều không cho chấm bớt lo. Nhưng chuyện này xét đến cùng vẫn là thái tử vấn đề, ngày thường ngầm hắn làm chút chuyện gì, chấm mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng hợp với bực này chuyện này đều làm, hắn cũng không nghĩ, nếu chuyện này lan truyền đi ra ngoài, bất quá nửa ngày công phu, cả triều văn, võ, tất nhiên có một nửa đều sẽ thượng sổ con buộc tội hắn, đến lúc đó, hắn này thái tử còn muốn hay không làm, còn có lần trước ở say Hà Sơn Trang. Thật đúng là đương chậm cái gì cũng không biết đâu kia nhiếp ra nhị nữ nhi là, hám hại hắn không giả, nhưng nếu không phải hắn trời sinh tính như thế, như thế nào sẽ thượng kia chờ đương. Cuối cùng thậm chí còn nghĩ muốn kết thân mượn sức nhiếp ra, hắn muốn làm gì, hắn cũng không nghĩ, kia nhiếp ra nhị nữ nhi tuy rằng, không phải nhiếp văn hảo thân sinh, nhưng nói như thế nào đều là tướng quốc phủ nhiếp gia nhị tiểu thư, mà hắn đã cưới chính thất, chắc thất cũng lập một cái kia lại muốn đem nhân ra cưới trở về lập với chỗ nào, chẳng lẽ muốn cưới trở về làm tiểu, hắn thật đương nhiếp văn hạo là coi tiền như giác không thành, mà hiện tại nhiếp gia nhị nữ nhi đã chết, hắn nhưng thật ra đánh lên nhiếp cẩn huyên chủ ý hắn cũng không nghĩ, kia nhiếp cẩn huyên mặc kệ phía trước như thế nào, nhưng tóm lại cũng là lão tứ tức phụ, hắn đừng nói là tới oai, liền tính là chính, cũng không thể nào nói nổi đi. Nếu hắn thật sự đem nhất cẩn huyên cưới vào cửa, một cái hạ đường vương phi, lắc mình biến hóa thành thái tử phi, tương lai lại thành nhất quốc chi mẫu hử, thật đúng là có đủ làm người chê cười, càng nói thuận thừa đế càng sinh khí, hợp với sắc mặt đều trở nên âm trầm lên, hừ, thật là cái óc heo, bực này ngu xuẩn, chấm hiện tại đều hoài nghi, hắn có phải hay, không thật sự có thể đảm nhiệm thái tử vị trí. Nếu chấm chấm năm sau, đem này giang sơn giao cho trong tay của hắn, lại sẽ là cỡ nào bộ dáng, thuận thừa đế nói không giống vui đùa, mà nghe vậy, một bên cao tài dung tức khắc sắc mặt biến đổi, nhưng lại không dám nói thêm câu nữa trong lúc nhất thời, to như vậy ngựa thư phòng an tĩnh không thôi, mà theo sau thẳng đến một lát công phu, thuận thừa đế mới lại thở dài, tính, ngày mai làm người đưa cùng lão sơn tham đến thái tử phủ đồng thời cũng cấp đức dương cung lấy vài thứ đi tình bọn họ mẫu tử tưởng bất quá đi, ghi hận thượng, là, lão nô sẽ an bài hảo, hoàng thượng yên tâm, ân, đúng rồi, kim khải án tử, có phải hay không có chút mặt mày, đúng vậy hoàng thượng, vài vị đại nhân bên kia xác thật có lộ ra một ít tin tức ra tới, ân, xem ra này một hai ngày, bọn họ mấy cái liền phải tìm chấm được rồi, ngươi đi xuống đi, là, cung kính theo tiếng, theo sau cao tài dung liền thẳng lặng yên đi ra ngoài nguyên lai, ở lúc trước cha được Kim Khải tri án có khác ẩn tình sau, thuận thừa đế liền đem án này giao cho đương chiều vài vị đại thần, này vài vị đại thần phân biệt đến từ các bộ, xưa nay cũng là rất ít có lui tới, mà thuận thừa đế sở dĩ sẽ làm như vậy, chính là vì bảo đảm cha án công chính tính, mà thuận thừa đế lường trước cũng thật sự không sai, liền ở theo sau sáng sớm hôm sau, kia vài vị đại thần liền ở lâm, chiều sau, liên hợp đi ngự thư phòng. Đồng thời đem vụ án tiến triển nói ra, mà cái gọi là tiến triển, chính là phía trước cùng vụ án có quan hệ Hoàng Bách Tể cùng Vương Thiên Hải, rốt cuộc cung khai, việc đã đến nước này, vụ án cũng coi như là phá một nửa, tiếp theo bốn ngày sau ban đêm, nhếp cẩn huyên liền lại lần nữa đi tới thai miếu, như nhau lần trước giống nhau, nhiếp cẩn huyên như cũ ăn mặc một kiện liền mũ đại áo choàng thẳng đến đi vào tới, mới đưa mũ bắt lấy tới. Sau đó đem hộp đồ ăn mở ra chẳng qua lúc này đây, nhiếp cẩn huyên không có uy hắn, mà ân phượng chạm nhưng thật ra cũng không có cưỡng cầu, lưu loát lấy quá chiếc đũa, liền bắt đầu ăn lên, mà nhiếp cẩn huyên cũng không nói lời nào, lại chỉ là lặng lặng nhìn hắn, tiếp theo chờ hắn ăn không sai biệt lắm, nhiếp cẩn huyên liền đem mang đến ấm trà lấy ra tới, đổ ly trà, sau đó đưa tới trong tay của hắn, ta lần này lại đây, là muốn cùng ngươi nói sự kiện nhi làm sao vậy. Kim đại nhân án tử có mặt mày nhìn trước mắt ân phượng chạm nhất cẩn huyên thấp giọng mở miệng mà vừa nghe lời này ân phượng chạm quả nhiên cầm chén trà tay một đốn sau đó ngước mắt nhìn về phía nhất Cẩn huyên ai cái này còn không biết rốt cuộc hiện giờ án này là hoàng thượng tự mình phái mật sự ở trà ta cũng không hảo xen mồm bất quá nghe nói cái kia hoàng bách tể cùng vương thiên hải cung khai chiêu ân Gật đầu theo tiếng, nhưng lúc này ân phượng chạm lại, là đem trong tay chén trà buông, đồng thời nheo lại đôi mắt thầy hắn như thế, Nhiếp cẩn huyên cũng nhếch môi dưới, sau đó thấp giọng nói như thế nào, ngươi cảm thấy kỳ quái, nói không tốt, vậy ngươi tính toán như thế nào, Nhiếp cẩn huyên không biết ân phượng chạm là như thế nào tưởng, nhưng nghe được lời này, ân phượng chạm lại không khỏi ánh mắt trở tắt, sau đó nhìn về phía trước mắt Nhiếp cẩn huyên, ngươi đâu? Ân phượng trạm không đáp hỏi lại, nghe vậy, nhiếp cẩn, huyên lại là sừng sốt đúng vậy, kim khải án Tử ở từ nhiếp cẩn huệ sau khi chết, liền vẫn luôn là nàng quan tâm, thậm chí phía trước ân phượng trạm còn nói cho nàng, làm nàng đem sổ sách trực tiếp giao ra đi, để tránh gây họa thượng thân, mà là chính nàng quá mức cố chấp, nghi muốn kế thừa nhiếp cẩn huệ di nguyện, làm kim ra bình quan giải tội, cho nên, hiện tại lại như thế nào hỏi hắn tới. Nghi đến đây, nhất Cẩn Huyên cũng tự giác không thú vị, ngay sau đó không khỏi hơi. Hơi mỉm cười có thể như thế nào a, nhìn xem đi, rốt cuộc hiện tại rất nhiều chuyện còn không trong sáng, ngày mai ta làm hình bộ tả đại nhân hỗ trợ hỏi thăm một chút đi, nói, nhất Cẩn Huyên thẳng đem đồ vật thu thập một chút, sau đó đứng lên được rồi, ta đi rồi, dứt lời, nhất Cẩn Huyên liền trực tiếp xoay người, nhưng lúc này... Ân phượng chạm lại một phen giữ nàng lại tay mấy ngày nay ngàn vạn cẩn thận, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra ngưng, trọng, mà lúc này, vừa nghe lời này, Nhất cẩn huyên không khỏi sửng sốt nhưng Nhất cẩn huyên trung quy là thông minh, ngay sau đó tức khắc minh bạch lại đây không có việc gì, ta sẽ chú ý, năm đó Kim Khải án tử, liên lụy cực quả, hiện giờ muốn phiên bàn, lại há là dễ dàng như vậy chuyện này. Mà trước mắt Hoàng Bách Kỳ cùng Vương Thiên Hải cung khai, không thể nghi ngờ sẽ làm những cái đó dâu ở chỗ tối người, cho cùng rất dậu, cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ làm hai. Tay chuẩn bị, đệ nhất, giết Hoàng Bách Kỳ cùng Vương Thiên Hải, cứ như vậy, nhân chứng xem như không có, mà đệ nhị chính là, giết nàng nhiếp Cẩn Huyên, mà chỉ cần nàng nhiếp Cẩn Huyên vừa chết, sổ sách liền không có người biết rơi xuống, cứ như vậy, vật chứng liền cũng liền không có. Mặc dù nàng nhiếp cẩn huyên ở trước khi chết đem sổ sách giao cho người khác trông giữ, nhưng đến lúc đó chỉ cần nộp lên người, không phải nàng nhiếp cẩn huyên, đối phương liền sẽ có trăm ngàn. cai lấy cơ nói, kia phân sổ sách là giả, mà hiện tại, thuận thừa đế bên kia cũng còn không có động tĩnh, bởi vậy, ở đến thuận thừa đế thông chi nàng kêu ra sổ sách kia một ngày mới thôi, nàng nhiếp cẩn huyên đều đem ở vào cực đại nguy hiểm bên trong, mà đây đúng là ân phượng chạm sở lo lắng trong lòng minh bạch hàn y tứ nhưng trước mắt nhiếp cẩn huyên cũng không kế khả thi cho nên theo sau nhiếp cẩn huyên chỉ là hoán thanh ứng một câu mang theo hơi hơi mỉm cười sau đó liền đi ra thái miếu nhật tử quá đến bay nhanh đảo mắt lại là ba ngày mà ở trong ba ngày này mỗi tới rồi buổi tối nhiếp cẩn huyên tổng có thể nghe được một ít tiếng đánh nhau nhiếp cẩn huyên biết đây là ân phượng chạm phái ám vệ ở nơi tối tâm bảo hộ nàng Bằng không, chỉ bằng nhiếp phủ những cái đó tốt mã rẻ cùi hổ viện, náng nhiếp cẩn huyên sớm không biết qua bao nhiêu lần cầu nại hà, hiển nhiên, đối phương hành động càng lúc trắng trợn táo bạo, đồng thời, Thủy Vân, càng lạ ở nhiếp cẩn huyên phòng ngoại thất chỉ đơn giản giường, buổi tối liền trực tiếp ngủ ở nơi đó, hồn nhiên một bộ độ cao dáng vẻ cảnh giác, cứ như vậy, ba ngày đi qua, mà ân phượng trạm quỳ thái miêu cũng đủ rồi bảy ngày, cho nên liền cũng hồi phủ. Đến nỗi phía trước bị thương thụy vương ân phượng tường, nhất cẩn huyên tự nhiên cũng không hảo lại đi qua, để tránh một khi lại xảy ra chuyện gì nhi, đến lúc đó liên lụy hắn, liền liền ở như vậy ngày qua ngày chung, ngày nọ. Buổi chiều, trong cung rốt cuộc người tới, nói là hoàng thượng làm nàng ba ngày sau lâm chiều tiến cung, người đến là trong cung một cái tiểu thái giám, nhất cẩn huyên không quen biết, truyền lời nói, kia tiểu thái giám liền đi rồi. Mà chờ kia tiểu thái giám vừa đi, tiểu tú tức khắc không cấm nhíu mày nói, tiểu thư, hoàng thượng lại làm ngài tiến cung à, tiểu thư ngài nói, đây là không phải lại xảy ra chuyện nhi, tiểu tú không rõ nội tình, hơn nữa liên tiếp vài lần vào cung, cũng chưa cái gì chuyện tốt nhi, cho nên ở tiểu tú trong lòng, chỉ cần vừa nghe nói trong cung như thế nào như thế nào, liền trực giác cảm thấy có nguy hiểm, mà vừa nghe lời này. Ngồi ở ghế trên nhất cẩn huyên lại là không cấm ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó nở nụ cười ngươi nha đầu này, xem đem ngươi sợ tới mức, như thế nào, vậy ngươi nói, lần này sẽ có chuyện gì nhi a? ngạch tiểu thư, cái này nô tỳ như thế nào biết a? bất quá này cũng không thể quái nô tỳ a, ai, làm mỗi lần vào cung cũng chưa cái gì chuyện tốt nhi, nô tỳ tự nhiên là lo lắng ha ha, được rồi. Mặc kệ có việc nhi vẫn là không có việc gì, hoàng thượng khẩu dụ đều hạ, chẳng lẽ còn có thể không đi, nhướng mày nói một câu, nhưng dứt lời, người nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi môi anh đảo một nhấp, đồng thời đem trong tay thư phòng tới một bên nhất cẩn huyên không nói, một đôi mỹ lệ mắt, lại là xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía trong viện khai vừa lúc mẫu đơn, thược dược, đã có thể vào lúc này, phòng ngoại lại là lại truyền đến thông báo thanh tam tiểu thư. Hình bộ tà đại nhân tới, nói là có việc gấp Nhi muốn gặp tam tiểu thư, truyền lời chính là tiền viện nhi nha hoàng tiểu cúc, tuổi không lớn, lại là thông minh lanh lợi, mà lúc này, vừa nghe nói là tà nguy tới, nhếp cẩn huyên tức khắc trong lòng minh bạch xuống dưới, hảo, ta đã biết, mau mời tà đại nhân đến trước đường ngồi, ta lập tức qua đi, là, tiểu cúc cung kính theo, tiếng, sau đó liền đi rồi. Theo sau nhất cẩn huyên cung đứng dậy, đơn giản sửa sang lại một chút dung nhan, liền bước nhanh đi trước đường, chỉ là làm nhất cẩn huyên không nghĩ tới chính là, liền ở nàng đi vào trước đường sau mới phát hiện, nguyên lai like tới người đều không phải là chỉ có tả nguy, hợp với mặc ngọc giác thậm chí tần vương ân phượng liên cung tới, mặc ngọc giác là hình bộ người, cũng là tả nguy cấp dưới, lần trước trả án thời điểm cũng là cùng nhau, cho nên mặc, Ngọc giác đi cùng tới, nhếp cẩn huyên đảo cũng có thể lý giải, nhưng tần vương ân phượng liên nhếp cẩn huyên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng thể diện thượng lại là không có biểu hiện ra ngoài, động tác yêu nhã đi vào trước đường, sau đó ôn hòa cười nói tần vương điện hạ, tả đại nhân, mặc đại ca làm vài vị đợi lâu, nhếp cẩn huyên một bộ đại gia phong phạm, nghe vậy, tả nguy ngay sau đó ha ha cười, tiếp theo mấy người lại là nói đơn giản hai câu sau, mặc ngọc giác. Liền đầu tiên nói, tang tiểu thư, hoàng thượng bên kia có phải hay không có động tĩnh, mặc ngọc giác nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không cấm câu môi cười, ngay sau đó khiển lui trong phòng một chúng hạ nhân, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, đem tầm mắt một lần nữa trở xuống đến mặc ngọc giác trên người, mặc đại ca nói không tồi, liền ở vừa rồi trong cung truyền lời tới, làm ta ba ngày hậu tiến cung hơn nữa vẫn là ở lâm chiều thời điểm, lâm. Chiều, vừa nghe Nhiếp Cẩn Huên nhắc tới Lâm Triều, mặc Ngọc Giác cùng Tả Nguy gần như đồng thời biểu tình sừng sốt. Lúc này, một bên Ân Phượng Liên lại là nhướng mày nói, xem ra lão gia hỏa là muốn ở Lâm Triều xuống tay a. Ha ha, đến là hắn thủ đoạn. Ân Phượng Liên như nhau ngày xưa cười sáng lạn, mà nói tới đây, nhưng không khỏi ánh mắt vừa chuyển, sau đó nhìn về phía Nhiếp Cẩn Huên bất quá, nhìn dáng vẻ lão gia hỏa nhưng thật ra man tín nhiệm Tam tiểu thư, cho nên Tam tiểu thư yên tâm hảo, bất quá, ta chính là muốn trước nói hảo, lão gia hỏa cũng không phải là bồ tát, hạ khởi tay tới, chính là lục thân không nhận, cho nên tam tiểu thư đến lúc đó nhưng đừng bị dọa đến Nga, ân phượng liên lời này rõ ràng lộ ra vài tia hài hước cùng trêu chọc, nhưng đồng thời cũng lộ ra thuận thừa đế bản tính, nhưng nhất cần huyên lại môi anh đào một nhất ưu khuyết điểm thưởng phạt, đây là hoàng thượng quyết đoán, mà cần huyên hiện tại phải làm, chỉ. Là vạch trần chân tướng, ha ha, hảo, nếu là như thế này liền thật tốt quá, đối với nhiếp cẩn huyên trả lời, ân phượng liên tương đương vừa lòng, thậm chí còn lộ ra rõ ràng tán thưởng, mà lúc này, một bên mặc ngọc giác lại là nhân lại mày dậm tam tiểu thư, hoàng thượng hạ lệnh làm tam tiểu thư ba ngày hậu tiến cung, xem ra kim đại nhân án tử, cũng là cha không sai biệt lắm, mà hôm nay tại hạ cùng tả đại nhân tới. Kỳ thật là tưởng nhắc nhở tam tiểu thư một tiếng, mấy ngày, nay nhất định phải chú ý an toàn, mặc ngọc giác băn khoăn cùng ân phượng chạm giống nhau, mà chờ hắn nói âm rơi xuống, tả nguy cũng lập tức nói tiếp nói đúng vậy, tam tiểu thư, kỳ thật mấy ngày này trong kinh thành vẫn luôn không yên ổn, bổn cung nhiều mặt hỏi thăm, lại là nghe nói trong chiều có người đã là ngồi không yên, nói vậy chó cùng dứt dậu là khó tránh khỏi, cho nên vô luận như thế nào tam tiểu thư vẫn là bảo trọng thân thể a tả nguy cùng mặc ngọc giác đều tỏ vẻ ra bản thân lo lắng đối này nhiếp cẩn huyên tự nhiên trong lòng cảm động nhưng lúc này còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện lại chỉ thấy ân phượng liên bỗng nhiên mở miệng nói tam tiểu thư người cũng biết hôm nay vì cái gì ta muốn cô y cùng lão mặc cùng nhau chạy tới sao ân phượng liên nói hấp dẫn mấy người chú ý nhưng theo sau liền chỉ thấy từ trước đến nay ai cười tần vương ân phượng liên sắc mặt ngoài ý muốn ngưng trọng lên kỳ thật mấy ngày này, ta vẫn luôn ở chú ý trong kinh thành một ít người giang hồ hướng đi, mà phía trước tuy rằng cũng tụ tập không ít người, nhưng thân thủ phổ biến giống nhau, cho nên mấy ngày này tam tiểu thư nhưng thật ra bình yên vô sự. nhưng liền ở hôm nay sáng sớm ta đi quán rượu, lại nghe nói liền ở hôm nay buổi sáng tang tiểu thư tiền thưởng đã tới rồi năm vạn lượng hoàng kim. cái gì năm vạn lượng hoàng hoàng kim Ân phượng liên thanh âm bằng phẳng, nhưng hắn nói âm rơi xuống, lại thấy, tả nguy tức khắc kho có thể tin mở to hai mắt nhìn, hợp với mặt ngọc giác đều có chút kho có thể tin nhíu mày ngoan ngoãn năm vạn lượng, vẫn là hoàng kim, liền tính là hắn thân là đương triều thượng thư, một năm lương bồng, cũng bất quá kẻ hèn trăm lượng bạc, năm vạn lượng tả nguy có chút vựng, nhưng lúc này, nhìn bọn họ hai người phản ứng, ân phượng liên lại là bĩu môi năm vạn lượng làm sao vậy? Ở trên đời này, nếu là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, kia đều, không phải vấn đề, đây là ý gì, chẳng lẽ còn có so này càng nghiêm trọng, nghe ra ân phượng liên lời nói có ẩn ý, mặc ngọc giác ngay sau đó trầm giọng hỏi, nghe vậy, ân phượng liên lại là nhớ mày nhìn hắn một cái, sau đó câu môi cười ha hả, vẫn là lão mặc hiểu biết ta, không tồi, nếu chỉ cần lá năm vạn lượng hoàng kim chuyện này, đến thật sự không có gì. Dù sao những cái đó hướng về phía tiền thưởng tới người giang hồ, cũng bất quá là chút đám ô hợp, liền tính là, hiện tại rất nhiều cao thủ cũng nóng lòng muốn thử, nhưng bọn họ muốn chung quy vẫn là tiền, cho nên, chỉ cần chúng ta ra so 5 vạn lượng lại cao kim ngạch, bọn họ tự nhiên sẽ không động thủ. X so, 5 vạn lượng hoàng kim cảng cao kim ngạch tần vương điện hạ, không phải hạ quan nói, kia tiền từ chỗ nào tới. Không phải tả nguy cố ý cùng ân phượng liên đối nghịch, chỉ là đối với tả nguy cái này từ nhỏ ra bần, ở quan trường phấn đấu cả đời, cũng không tích cóp hả. Cái gì lương khô người tới nói, đừng nói là năm vạn lượng hoàng kim, liền tính là năm trăm lượng hắn đều lấy không ra. Hơn nữa, liền tính là tìm người mượn, chính là năm vạn lượng hoàng kim a tìm ai a? tả nguy có chút phát ngốc, nhưng ân phượng liên lại là cười hắc hắc còn có thể là ai. Đương nhiên là chúng ta nhà giàu số một đại nhân, nói nữa, ta chính là nghe nói, chúng ta kia nhà giàu số một đại nhân gần nhất chính là, cũng không thiếu tìm tam tiểu thư làm việc nhi, gia điểm nhi huyết cũng là hẳn là đi, hơn nữa, nhớ trước đây, Kim Khải án tử chính là hắn làm, hiện giờ làm ra chuyện này, hắn đoái công trổ tội, cũng coi như là tình lý bên trong đi, ân phượng liên nói nhẹ nhàng. Nhưng tả nguy lại tức khắc sừng sốt, ngay sau đó mãn đầu hắc tuyến này, đây là nói rõ muốn xảo trá A, chính là ta thân ái điện hạ A, ngài hiện tại cõng nhân ra cho nhân ra thọc gậy bánh xe, ngài tôn kính phụ hoàng đại nhân biết sao, tả nguy nhịn không được, ở trong lòng phun tào, mà lúc này, một bên mặt ngọc giác lại là sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải vừa mới nói hiện tại không phải chỉ cần tiêu tiền chuyện này sao? Kia còn nhớ thương bùi diệu quang làm cái gì, nói chính sự nhi, còn có cái gì là càng nghiêm trọng, mặc ngọc giác là cái nghiêm túc người, vừa nghe lời này, tả nguy tức khắc tử vừa mới phạm ngốc chung khôi phục lại đây, mà ân phượng liên lại là ánh mắt một trọn, nhìn mặc ngọc giác liếc mắt một cái càng nghiêm. Trọng chuyện này chính là, không biết là ai, dùng minh vương lệnh, minh vương lệnh, đó là cái gì? Trong truyền thuyết trên giang hồ đáng sợ nhất đồ vật, thanh âm càng lúc trầm thấp. Ân Phượng liên trên mặt lần đầu tiên hiện lên một mạt nói không nên lời đông lạnh, hơn 20 năm trước, Trung Nguyên Võ Lâm có một cái phi thường thần bí bang phái, cũng đó là Minh Dạ Cung, mà ở này Minh Dạ Cung trung có một cái chuyên môn phụ trách giết người một đám người, chính là Ám Ảnh Đoàn, thương truyền, phàm là bị Ám Ảnh Đoàn theo dõi người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là một cái phi thường đáng sợ sát thủ tập đoàn, cho nên mặc dù trước mắt hơn 20 năm qua đi, Minh dạ cung đều là một cái phi thường đáng sợ tồn tại, mặc dù là trên giang hồ đáng sợ nhất ác đồ, cũng muốn sợ hái Minh dạ cung ba phần, nói như vậy có người là thỉnh ám ảnh đoàn người, không tồi, nói, ân phượng liên càng là không cấm mị hạ đôi mắt hơn nữa, nghe nói nếu là, bình thường làm ơn ám ảnh đoàn giết người, chỉ cần dùng ú minh lệnh liền hào, mà hiện tại phát lại là Minh vương lệnh, là ám ảnh đoàn thủ lĩnh, đối, to như vậy nhiếp phủ trước đường. Lặng ngắt như tờ, mỗi người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng, quỷ dị mà khẩn trương không khí ở bốn phía xoay quanh, áp lực làm người có chút thở không nổi tới. Theo sau, thẳng đến qua không biết bao lâu, mặc ngọc Giang mới ẩn ẩn nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng đánh vỡ trầm mặc kia. Vương gia cũng biết kia ám ảnh đoàn thủ lĩnh võ công như thế nào, không biết, bởi vì không ai ở cùng hắn giao thủ sau, còn sống, kia kia nếu mới có thể giải trừ minh vương lệnh. Chẳng lẽ chúng ta dùng nhiều tiền cũng không được? Không được, đơn giản hai chữ, trực tiếp phủ nhận tả nguy dự đoán, dứt lời, ân phượng liên ngước mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói gì nhiếp cẩn huyên, cho nên nói, tam tiểu thư này ba ngày, nhất định phải nhiều hơn chú ý, mà trong chốc lát, ta cũng sẽ tiến cung một chuyến, sau đó thuyết phục phụ hoàng phái binh không, vẫn là phái cấm vệ hảo, nếu không một khi đối phương động thù, đến lúc đó hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng. Có thể làm ân phượng liên như thế khẩn trương nhân vật, đối phương tất nhiên là có thật bản lĩnh, cho nên theo sau mấy người cũng không rong dài, đơn giản dặn gió nhất cẩn huyên chú ý sau khi an toàn, liền đứng dậy rời đi, mà đối với Minh, vương lệnh một chuyện, nhất cẩn huyên bắt đầu vẫn là có chút khẩn trương, nhưng việc đã đến nước này, lại cũng lại vô đường rút lui, cho nên muốn thông, nhất cẩn huyên ngược lại bình tĩnh xuống dưới, một ngày từ từ, đảo mắt đến đêm. Nhếp cẩn huyên ăn uống không tốt, lại cũng ăn không nhiều lắm, ngay sau đó lại lại nhìn một lát thư sau, liền tắm gội lau mình, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, mơ hồ chung phòng ngoại liền lại truyền đến tiếng đánh nhau, nhưng chỉ chốc lát sau liền lại khôi phục yên lặng, nhưng theo sau liền ở sau một lát, nằm ở trên giường nhếp cẩn huyên, lại bỗng nhiên cảm thấy có người hướng về giường bên này đã đi tới, cái loại cảm giác này thực vi diệu, trong lúc nhất thời. Chính ngủ mơ mơ màng màng nhất Cẩn Huyên, phân không rõ là mộng là tỉnh, đã có thể ở theo sau, nhất Cẩn Huyên lại cảm thấy người nọ càng ngày càng gần, sau đó ngồi ở mép giường, tiếp theo duỗi tay sờ hướng chính mình mặt một chút một chút. tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên trực giác một cổ nói, không nên lời sở tóc gái làm nàng cả người run lên, tiếp theo đột nhiên mở to hai mắt nhìn đã có thể ở theo sau nhất Cẩn Huyên, phản xạ tính duỗi tay đẩy ra người nọ nháy mắt, lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Phượng Trạm, Nguyên Lai, like, kia người tới đúng là ân Phượng Trạm, mà lúc này, nhìn hắn đang ngồi ở chính mình giường bên, Nhất Cẩn Huyên không khỏi cảm thấy có chút giật mình, nhưng đồng thời nguyên bản vẫn luôn căng chặt tâm tình, cũng trong phút chốc bình tĩnh xuống dưới, Nhất Cẩn Huyên không tự giác hộ khẩu khí, mà lúc này lại chỉ thấy vẫn luôn ngồi ở bên cạnh ân Phượng Trạm, lại là vô thanh vô, tức duỗi tay dùng khăn lụa xoa xoa chính mình cái chán hắn động tác không tình ôn nhu. Nhưng lại rất nhẹ, thậm chí còn có chút vụng về, mà bị hắn như vậy một chạm vào, nhất cẩn huyên mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like chính mình vừa mới ra không ít hãn, ngay sau đó tức khắc trong lòng vừa, động, nhưng tiếp theo lại phản xạ tính sau này rụt rụt thấy nàng như thế, ân phượng chạm không khỏi mày nhân lại, nhưng theo sau lại vẫn là, cái gì cũng thật tốt đem tay thu trở về trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh cực kỳ, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu. Nhếp cẩn huyên mới hơi hơi nhấc môi dưới, sau đó thấp giọng hỏi nói, ngươi sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện nhi, không có, ách, đó là nhếp cẩn huyên có chút khó hiểu, ngay sau đó ngẩn đầu, mà lụng, này lại chỉ nghe ân phượng Trạm thấp giọng nói, mang ngươi đi, cái gì, bị ân phượng chạm nói hoảng sợ, nhưng theo sau còn không đợi nhếp cẩn huyên biết rõ ràng là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt một tay đem nhếp cẩn huyên ôm vào trong lòng ngực. Sau đó nhanh như tia chớp phi thân mà đi, trong đêm đen, ân phượng chạm nhanh như quỷ mị, hình nếu tia chớp mà ở hắn trong lòng ngực nhức cẩn huyên, lại chỉ có thể ôm chặt lấy hắn thân mình, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Tiếp theo không biết qua bao lâu, lâu đến nhức cẩn huyên đều sắp ngủ rồi thời điểm, bị trì cảm thấy ân phượng chạm bỗng nhiên ngừng lại, sau đó đem nàng thả xuống dưới, hảo, bên tai, ân phượng chạm trầm thấp mà quen thuộc tiếng nói vang lên. Ngay sau đó nhiếp cẩn huyên không cấm chậm rãi mở to mắt, đã có thể ở mở hai mắt khoảnh khắc, lại tức khắc ngây ngẩn cả người hồng, cho đã mắt hồng, màu đỏ dường, màu đỏ màn, lụa, hợp với cách đó không xa cái bàn, cũng là bị đỏ thấm lụa bố cái trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên trong đầu có một lát chết, nhưng theo sau lại tức khắc nghĩ tới, này này không phải nhị tỷ phía trước bố trí đúng vậy, nơi này đúng là phía trước nhiếp cẩn huệ bố trí hỷ phòng. Vì ái thành ma nàng, vì trong lòng tưởng niệm, cố ý đem nơi này bố trí thành hỷ phòng, tiến tới vọng tưởng cùng tình cảm chân thành ở bên nhau, nhếp cẩn huệ là điên rồi, nhưng lúc này, nhìn, chung quanh hết thảy, Nhiếp cẩn huyên lại không rõ ân phượng trạm, vì sao đem nàng lại lần nữa đưa tới nơi này, nhưng lúc này, còn không đợi nhếp cẩn huyên mở miệng, lại chỉ thấy ân phượng trạm thất giọng nói, nơi này an toàn, không có dư thừa lời ngon tiếng ngọt. Ân Phượng chạm trực tiếp cấp ra một lời giải thích, mà dứt lời. Ân Phượng chạm liền thẳng xoay người đi đến bên cạnh bàn đổ chén nước, sau đó bắt được Nhiếp Cẩn Huyên trước mặt uống. Ân không biết muốn nói chút cái gì, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ có thể thẳng gật đầu, sau đó duỗi tay tiếp nhận cái ly. Hiển nhiên, giờ này khắc này Nhiếp Cẩn Huyên còn có chút phạm ngốc không phục hồi tinh thần lại, mà theo sau qua một hồi lâu. Lại uống lên nước miếng, nhếp cẩn huyên mới xem như bình tĩnh trở lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ân phượng chạm nói này ba ngày, ta đều phải đãi ở chỗ này sao, nhếp cẩn huyên thanh âm còn tính bình tĩnh, mà nghe vậy, đứng ở nàng trước mặt ân phượng chạm lại là mày, hơi hơi một chọn ngươi không muốn, ta có thể lựa chọn sao, không thể, vậy ngươi còn hỏi, nghe ân phượng chạm kia không chút do dự trả lời, nhếp cẩn huyên trực giác trong lòng bốc hỏa. Ngay sau đó đứng dậy đem cái ly thả lại đến trên bàn, tiếp theo mới lại về tới giường biên ngồi xuống, bất quá ngươi liền như vậy đem ta mang ra tới, nhà ta người, không cần, ta đã an bài hảo, ân phượng trạm trả lời rất khoát, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là sừng sốt, thấy nàng như thế, ân phượng trạm không khỏi môi mỏng một nhất, sau đó thấp giọng giải thích lên, nguyên lai, like, sớm tại ân phượng trạm ở bị phạt quỷ thái miếu thời điểm, Liền vẫn luôn làm chung ly âm thầm giám thị trong kinh thành khắp nơi nhân mã hướng đi, mà vốn dĩ dựa vào thực lực của hắn, giống nhau người giang hồ căn bản không có biện pháp tiếp cận nhiếp cẩn huyên, nhưng liền ở hôm nay buổi sáng, ân phượng chạm lại bỗng nhiên nghe nói, có người thế nhưng hạ minh vương lệnh, tức khắc, kinh giác lần này là thật sự gặp gỡ đối thủ, đương nhiên, trên giang hồ sự tình, ân phượng chạm biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nề hạ minh vương lệnh uy lực quá lớn, thậm chí hợp. Với rất nhiều nguyên bản nóng lòng muốn thử người giang hồ đều sinh ra dao động, mà này không thể không làm ân phượng chạm trong lòng trầm xuống, bởi vậy, ở được đến mấy tin tức này sau, ân phượng chạm lập tức hạ an bài, đồng thời liền ở cùng ngày ban đêm, chính mình tự mình đem nhếp cẩn, huyên mang đi, đương nhiên, ở mang đi nhếp cẩn huyên đồng thời, ân phượng chạm cũng ở nhếp phủ làm tốt chuẩn bị, đó chính là thông chi thủy vân, lấy an toàn vì từ. Cấm bất luận kẻ nào tới gần Nhiếp cẩn Huyên ngồi ở nơi nửa bước, này không phải một cái hoàn toàn biện pháp, nhưng chỉ cần căng qua ngắn ngủn ba ngày, liền đã là vậy là đủ rồi. Ân phượng chạm đại khái nói một lần, mà lúc này, nghe hắn trầm thấp tiếng nói, lạnh lùng chung rồi lại nghiêm túc bộ dáng, Nhiếp cẩn. Huyên không cấm có chút nghe xuất thần, tiếp theo, thẳng đến ân phượng chạm nói âm rơi xuống, Nhiếp cẩn Huyên lại như cũ chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà lúc này, thấy bên cạnh nhiếp cẩn huyên cũng là nửa ngày không có tiếng vang, ân phượng chạm không khỏi nhân lại mi, ngay sau đó phản xạ tính quay đầu, liền tức khắc đối thượng nhiếp cẩn huyên kia nhìn xuất thần mắt trong phút chốc, trong thiên địa phản phất trong nháy mặt này yên lặng, hai người cứ, như vậy yên lặng đối diện, ai cũng không nói gì, chung quanh ẩn ẩn phiếm ra một mặt như, ẩn như hiện ôn nhu cùng ái muội nhưng theo sau, bất quá một lát công phu. Nhếp cẩn huyên lại đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nháy mắt sắc mặt đỏ lên, đồng thời đột nhiên đem quay lại đầu nhếp cẩn huyên trực giác trên mặt nóng quá, mà lúc này, nhìn nàng kiên nhiễm ửng đỏ gương mặt, ân phượng chạm hơi hơi đáy mắt không khỏi ánh sáng nhu hòa chợt lóe, nhưng theo sau lại cũng quay đầu, đồng thời thẳng thấp giọng nói kỳ thật, ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta còn không thói quen ân phượng chạm rất ít nói chính mình sự tình mà lúc này vừa nghe lời này nguyên bản còn có chút e lệ nhất cẩn huyên tức khắc sừng sốt tiếp theo không cấm quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân hơn nữa lần trước chuyện này ân phượng chạm nói nói rất chậm nói tới đây rồi lại ngừng lại mà nhìn hắn kia trầm mặc bộ dáng nhất cẩn huyên không khỏi môi anh đào một nhát sau đó thấp giọng thề hắn nói bởi vì ninh quy phi đi nhất cẩn huyên nói khẳng định nghe vậy ân phượng chạm lại chỉ là trầm mặc tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu ân phượng chạm trên mặt hiếm thấy lộ ra một mặt xuống dốc thấy hắn như thế nhiếp cẩn huyên trực giác trong lòng cứng lại ngay sau đó không chút nghĩ ngợi duỗi tay chậm rãi đặt ở hắn trên tay nếu không nghĩ nói vậy đừng nói nữa nhưng ta hy vọng về sau ngươi sẽ nói cho ta nhiếp cẩn huyên thanh âm thực hoãn, dứt lời ngay sau đó dùng kia mềm mại không xương tay nhẹ nhàng cầm hắn mà lúc này cảm nhận được nàng ấm áp Ân phượng chạm không khỏi quay đầu, sau đó lại lần nữa đối thượng nàng mặt, ân, không có người lại ý chí sắt đá, ân phượng chạm đối nàng hảo, nhiếp cẩn huyên đương nhiên biết, cho nên, mặc dù liền ở không lâu phía trước, hai người còn đại xào đại nháo, nháo đến túi bụi, nhưng, đương chân chính đụng tới sự tình thời điểm, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu quan tâm, đều sẽ nháy mắt làm đã từng thành lập lên kiên cố hàng rào nháy mắt sập, đương nhiên, nhiếp cẩn huyên cũng biết. Có lẽ lúc này ân phượng chạm còn không phải thập phần tín nhiệm nàng, nhưng tại đây một khắc, nhiếp cẩn huyên lại trong giây lát cảm thấy, này đó đều không như vậy quan trọng. Theo sau, ân phượng chạm lại phân phó nhiếp cẩn huyên vài câu, liền đứng dậy rời đi, thời gian bay, nhanh, mà ân phượng chạm này vừa đi, đó là hai ngày, tiếp theo thẳng đến ngày thứ ba ban đêm, mới lại bỗng nhiên xuất hiện. nhiếp cẩn huyên biết, chỉ cần thiên sáng ngời, liền phải tiến cung. Cho nên ân phượng chạm lại đây, là tới đón nàng, cho nên vừa thấy hắn tới, nhếp cẩn huyên ngay sau đó từ trên giường đứng lên ngươi tới rồi, thế nào, mấy ngày nay có khỏe không, ân, nhếp cẩn huyên cũng là lo lắng trong nhà, nghe vậy, ân phượng chạm thẳng gật đầu, sau đó tiến lên, đây đến nhếp cẩn huyên trước mặt nói, đều không có việc gì nhi, yên tâm đi, mấy ngày nay làm cẩn huyên chịu khổ, ân phượng chạm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mà vừa nghe lời này, Nhất cẩn huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cong môi cười, đồng thời lắc lắc đầu Nhất cẩn huyên dịu dàng như liên, mà nhìn nàng bộ dáng, ân phượng chạm cũng là liễm mặt đáy mắt lộ ra một mặt ôn nhu, ngay sau đó nói tiếp, ân, kia hảo, kia đi nhanh đi, trước lấy sổ sách, sau đó lại thu, thập một chút, không sai biệt lắm cũng đến thời gian, nói, ân phượng chạm thẳng xoay người, đi trước đi ở phía trước, mà lúc này, Nhìn hắn bóng dáng, nhiếp cẩn huyên lại là tương phản hướng đi dường lúc này, có lẽ là cảm giác được nhiếp cẩn huyên không có theo kịp, ân phượng chạm không khỏi dưới chân một đốn, sau đó quay đầu tới, làm sao vậy, Nga, không có việc gì, ta đem nơi này thu thập một chút, rốt cuộc nơi này là nhị tỷ thánh thổ, ta trốn ở chỗ này, vốn là hổ thẹn, tổng không thể đi thời điểm làm cho loạn mã bảy tao đi. Nhất cẩn huyên bình tĩnh nói, dứt lời, liền đã là đứng dậy đã đi tới, sau đó nói hảo, đi thôi, ân, hảo, thẳng gật đầu, theo sau ân phượng chạm liền lại xoay người đi ra ngoài đã có thể vào lúc này, liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, lại thấy Nhất cẩn huyên bỗng nhiên đáy mắt tinh quang chợt lóe tiếp theo nháy mắt đem dấu ở trong tay áo chủy thủ, hùng hăng đâm vào ân phượng chạm phía sau lưng, ân Nhất cẩn. Huyên không biết võ công, nhưng vừa mới kia một chút lại cũng dùng hết sức lực, nháy mắt, liền chỉ nghe ân phượng chạm thống khổ kêu lên một tiếng, tiếp theo đột nhiên xoay người nhìn về phía nhấp cẩn huyên ân phượng chạm vẻ mặt thống khổ, phía sau lưng miệng vết thương không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, gây mũi tanh ngọt chi khí, tức khắc tràn ngập ở bốn phía tỏa khắp mở ra, mà lúc này nhìn trước mắt hơi hơi câu lũ eo, trên mặt thống khổ không thôi nam nhân, nhiệm. Cẩn huyên kia ngày xưa bình tĩnh mà mỹ lệ trên mặt, lại là xương lạnh bốn phía, tay nàng cầm chủy thủ, tích lấy máu tích theo lưỡi đao một giọt một giọt tích trên mặt đất, đáy mắt càng là lộ ra chưa bao giờ từng có âm lãnh, cẩn huyên, ngươi, ngươi là ai, ân phượng chạm khó có thể tin mở miệng, có thể nghe ngôn, Nhất cẩn huyên lại nháy mắt không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh gãy hắn, mà vừa nghe lời này, lại chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt ngẩn ra, ngay sau đó tức khắc, Nếu mày Cẩn Huyên, ngươi đang nói cái gì, ta là ai, ta đương nhiên là Phượng Trạm a. ân Phượng Trạm không rõ nguyên do, nhưng lúc này vừa nghe lời này, Nhất Cẩn Huyên tức khắc cười, nhưng theo sau lại tức khắc tươi cười chợt tắt, tiếp theo lạnh lùng nói, Phượng Trạm, cái nào Phượng Trạm, đương nhiên là ân Phượng Trạm, ngươi nói dối, dương giọng mở miệng, lúc này nhếp Cẩn Huyên lời nói sắc nhọn dị thường, đồng thời trong lời nói càng là lộ ra không hề nghi ngờ. Khẳng định ngươi không phải ân phượng chạm bởi vì, hắn chưa bao giờ sẽ dễ dàng kêu tên của ta, cũng sẽ không chưa bao giờ sẽ nói cái gì, ngươi chịu khổ như vậy lời ngon tiếng ngọt, càng sẽ không tùy ý lộ ra như vậy rõ ràng ý cười cùng ô nhu, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà nói tới đây, nhiếp cẩn huyên càng là hai tròng mắt nhíu lại, sau đó thẳng tắp nhìn về phía trước mắt nam nhân, hơn nữa, càng mấu chốt chính là, vừa mới ngươi nói muốn trước lấy sổ sách. Như vậy nói cách khác, ngươi cảm thấy sổ sách là bị ta giấu ở địa phương khác nhưng ta nói cho ngươi, Ân Phượng chạm trước nay đều không có hỏi qua ta sổ sách chuyện này, thậm chí liền đệ cũng chưa đề qua, nhưng ngươi vì cái gì sẽ khẳng định sổ sách nhất định bị ta giấu ở địa phương khác đâu? Kỳ thật, ở ngay từ đầu thời điểm, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không có nghi ngờ trước mắt nam nhân thân phận, nhưng sau lại liền ở hắn nói đệ nhị câu nói thời điểm, Nhiếp Cẩn Huyên lại kinh giác có chút không thích hợp nhi. Bởi vì, ở Nhất Cẩn Huyên trong mắt, ân phượng trạm trước nay đều là một cái lạnh lùng muộn tao nghiêm túc, nhưng trong xương cốt rồi lại phi thường tính trẻ con người, như vậy hắn, chưa bao giờ sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, lại chỉ biết dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ, nhưng lúc ấy, Nhất Cẩn Huyên cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc, khá vậy không hào khẳng định, nhưng lúc sau đối phương đưa ra sổ sách chuyện này, Nhất Cẩn Huyên đột. Nhiên trong lòng dùng mình, đồng thời khẳng định trước mắt người nam nhân này, tuyệt đối không phải ân phượng trạng, cho nên, ở theo sau hắn phải rời khỏi thời điểm, nhiếp cẩn huyên lập tức đi trở về giường, sau đó bay nhanh đem đè ở trường kỳ phía dưới chủy thủ dâu ở trong tay áo, tiếp theo ở đối phương không có phòng bị hạ, trực tiếp đương trường xuống tay, bởi vì nhiếp cẩn huyên biết, chính mình không thể rời đi cái này mật thất, tuy rằng trước mắt làm như vậy có nguy. Hiểm, nhưng một khi đi ra ngoài, như vậy nếu lúc sau ân phượng chạm tới, liền tìm không thấy nàng, hơn nữa, Nhất cẩn huyên tin tưởng, lại quá không lâu, ân phượng chạm nhất định sẽ lập tức chạy tới, Nhất cẩn huyên đang đợi, chờ ân phượng chạm lại đây, mà lúc này, nghe Nhiếp cẩn huyên nói, lại chỉ thấy trước mắt nguyên bản biểu tình thống khổ nam nhân không khỏi hơi hơi sửng sốt, tiếp theo tức khắc đáy mắt hàn quang chợt lóe đồng thời bay nhanh duỗi tay ở chính mình trên người điểm mấy cái huyệt đạo nam nhân điểm huyệt ngừng huyết thấy vậy tình hình nhấp cẩn huyên tức khắc đồng tử co rụt lại tiếp theo phản xạ tính đem trong tay kia như cu nhỏ huyết trì thủ để ở trước ngực ta không biết ngươi là ai cũng không muốn biết là ai phái ngươi tới nhưng ta xin khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này nếu không trong chốc lát ân phượng chạm tới ngươi muốn chạy đã có thể không dễ dàng như vậy đối phương biết võ công là nhiếp cẩn huyên dự kiến bên trong Cho nên lúc này nàng chỉ có thể tận lực uy hiếp hắn, đồng thời hy vọng hắn nhanh lên nhi rời đi, có thể nghe ngôn, kia nam nhân lại cười hắc hắc, sau đó đứng dậy nhìn nhiếp cẩn huyên nói nhiếp cẩn huyên, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là như trong lời đồn giống nhau thông minh, xem ra ta thật đúng là chính là xem nhẹ ngươi, không phải ngươi xem nhẹ, là ngươi kỹ thuật diễn quá kém, hừ, tùy ngươi nói như thế nào, kia nam nhân âm điệu thay đổi, mà... Nói chuyện đồng thời, một đôi mắt nhìn chầm chầm trước mắt nhiếp cẩn huyên, lại là chút nào không đem nhiếp cẩn huyên, trong tay thủy thủ cùng nàng lời nói để vào mắt, nhiếp cẩn huyên, ngươi là người thông minh, ta đây cũng bất hỏa ngươi vô nghĩa sổ sách ở đâu, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao, không nói, nam nhân hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó khóe miệng dơ lên một mặt hung ác nham hiểm lại tà nịnh cười, đồng thời một đôi mắt lại bắt đầu không được ở nhếp. Cẩn huyên trên người đảo quanh vừa mới ngươi nói, ta vì cái gì sẽ khẳng định sổ sách dâu ở nơi khác kia nói cách khác, sổ sách ở trên người của ngươi, nam nhân ánh mắt càng lúc làm càn, nhất cẩn huyên tâm tức khắc khẩn trương một ngưng, nhưng vẫn là biểu tình bất động nói, hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy thân mang theo sao, nga, xem ra không ở a nam nhân thanh âm càng lúc nhẹ nhàng chậm chạp, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy kia nam nhân nháy mắt thân hình chợt, lóe. Tiếp theo nhấc chân một chân đá rơi xuống nhức cẩn huyên trên tay trụy thủ, đồng thời tiến lên một bước bóc chặt nhức cẩn huyên cổ, nhức cẩn huyên, đừng ép ta động thủ, nói, sổ sách ở nơi nào, nam nhân rốt cuộc động thủ, mà lúc này, ân phượng chạm còn không có tới, nhức cẩn huyên cảm thấy nói không nên lời sợ hãi, ngay sau đó cường tự ức chế trụ thống khổ, dãy ruộng nói chết ta đã chết, cũng sẽ không nói cho tố ngươi, chết, nhìn trước mắt nhức cẩn huyên. Kìa thống khổ gần như vặn vẹo mặt, nam nhân nháy mắt nhớ mày, hừ, nhếp cẩn huyên, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, nói cho ngươi, có sổ sách là tốt nhất, nhưng mặc dù không có cũng không cái gọi là, dứt lời, kia nam nhân tức khắc đáy mắt sát ý chợt lóe đồng thời trên tay nháy mắt dùng sức đã có thể lúc này, lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong phút chốc lóe tiến vào, tiếp theo còn không đợi kia nam nhân phục hồi tinh thần lại, một mặt huyết quang nổi lên bốn. Phía, tiếp theo liền chỉ nghe lăn long lóc một tiếng, kia nam nhân đầu liền đã là lăn xuống đến một bên góc trước mắt hết thảy quá nhanh, mau làm Nhiếp Cẩn Huyên có một lát quên sở hữu, mà theo sau chờ Nhiếp Cẩn Huyên phục hồi tinh thần lại, lại tức khắc kinh sợ mở to hai mắt nhìn nguyên lai like chỉ thấy, liền ở gần trong gang tức trong tầm mắt, to bằng miệng chén miệng vết thương ở ảo ạt chảy máu tươi. Nam nhân tay còn bóp chính mình cổ, nhưng đầu của hắn lại đã là biến mất cực kỳ huyết tinh một màn, mặc dù là xem quen rồi máu tươi Nhiếp Cẩn Huyên cũng không khỏi sợ tới mức nói không ra lời. Theo sau Nhiếp Cẩn Huyên chậm rãi quay đầu, liền thấy được nam nhân kia dính đầy máu tươi đầu, cổ hắn như cũ ở đổ máu, hắn mắt chừng đến đại đại, dương miệng, giống như muốn nói chút cái gì, rồi lại phảng phất thẳng đến chết, cũng không biết vừa mới phát hiện cái gì. Nhiếp Cẩn Huyên bị dọa sợ, nhưng vào lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại chỉ cảm thấy Nguyên bản bóp chính mình cổ kia vẫn còn ấm áp tay đã không có, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, trước mắt kia cụ vô đầu thi thể tức khắc bị giống như, thú bông giống nhau đã tới rồi góc, tiếp theo bên tai đồng thời vang lên một đạo tiếng gọi ấm ý, không có việc gì đi, thanh âm kia quen thuộc mà rồn dập, lộ ra rõ ràng khẩn trương, tức khắc, nhiếp cẩn huyên lúc này mới nao nao, sau đó thẳng ngẩn đầu, tiếp theo liền đối với thượng một đôi thâm thúy mắt, phượng trạng. Không tự giác nhẹ lầm bẩm, theo sáu nhếp cẩn huyên không khỏi duỗi tay sờ hướng trước mắt nam nhân mặt, mà lúc này, nhìn nàng ngốc lăng biểu tình, cảm thụ được nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ ở chính mình trên mặt vuốt ve, ân phượng chạm trực giác trong lòng một ninh, đồng thời đáy mắt không khỏi hiện lên một mặt nói không nên lời khẩn trương cùng lo lắng, A, là ta, ân phượng chạm chưa bao giờ sẽ an ủi người khác, nhưng lúc này, nhìn hắn mắt, nghe hắn thanh âm, nhiệt. Cẩn Huyên lúc này mới chậm rãi từ hoàng hốt trung phục hồi tinh thần lại, tiếp theo lại lại nhìn trước mắt nam nhân một lát sau mới nháy mắt bổ nhào vào hắn trong lòng ngực nhất Cẩn Huyên không có khóc, lại chỉ nghĩ làm hắn kia ấm áp mà dán chắc ngực ấm áp chính mình, mà lúc này nhìn trong lòng ngực nàng âm phong tại đây mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó duỗi tay ôm lấy nàng thời gian ở trôi đi, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhất Cẩn Huyên không có giống như giống nhau nữ nhân giống nhau khóc nhỉ non cùng oán giận mà ân phượng chạm cũng không có lời ngon tiếng ngọt nói một câu trấn an nói nhưng lại chỉ có cặp kia hữu lực bàn tay to chậm rãi vuốt nhíp cẩn huyên sống lưng một chút một chút nhẹ nhàng chậm chạp đến cực điểm theo sau không biết qua bao lâu nhíp cẩn huyên mới chậm rãi hô khẩu khí sau đó thẳng duỗi tay đẩy ra trước mắt ân phượng chạm tiếp theo dương mắt nhìn về phía hắn trong nhà đều hảo sao tuy rằng vừa mới bị dọa tới rồi, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên cũng không có oán giận Ân Phượng chạm mà nghe vậy, Ân Phượng chạm hơi hơi gật đầu, sau đó thấp giọng nói, "Ân, đều hảo, cha ta đâu, thân thể thế nào?" "Ân, hảo, hôm nay nói là muốn cùng ngươi cùng nhau thượng triều, nga, vậy là tốt rồi." Đơn giản vài câu, bình thường không thể lại bình thường, theo sau Ân Phượng Trạm, duỗi tay đem Nhiếp Cẩn Huyên một mặt rứt lời phát đừng đến nhĩ sau, nhưng đồng thời một đôi mắt lại không khỏi nhìn mắt Nàng kia bị véo có chút vệt đỏ cổ mà lúc này, cảm nhận được hắn ánh mắt, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, được rồi, đừng nhìn, không có việc gì, ân, đi thôi, hảo, cười gật đầu, theo sau ân phượng chạm liền mang theo nhiếp cẩn huyên đi ra mật thất, ôm nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm một đường đem nàng mang về đến nhiếp phủ, kỳ thật vốn dĩ, ân phượng chạm là nghĩ muốn di hoa tiếp mọc, chính là đi trước phái người cải trang thành nhiếp cẩn huyên ra phủ đi. Hoàng cung, sau đó lại mang theo Nhất cẩn huyên bí mật tiến cung, nhưng nếu nếu là nói như vậy, Nhiếp văn hảo tất nhiên cũng muốn cùng nhau, mới có thể khởi đến hiệu quả, nhưng cứ như vậy, lại vô hình chung sẽ cho nhếp văn Hạo mang đến nguy hiểm, rốt cuộc, an bài giá Nhất cẩn huyên đi trước, mục đích chính là dẫn ra một chúng sát thủ, nhưng ở thủ vệ thượng, tự nhiên sẽ không thật sự bố trí nhiều như vậy, cho nên ở đao quang kiếm ảnh hạ, giết người sai tay giết nhếp văn. Hạo cũng là có thể nghĩ, nhưng Nhiếp Văn Hạo là Nhiếp Cẩn Huyên phụ thân. Nhiếp Cẩn Huyên nếu đã biết, tự nhiên vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Mà một suy xét đến nơi đây, Ân Phượng Trạm liền đành phải hủy bỏ cái này kế hoạch. Mà đối với chuyện này Nhi, Ân Phượng Trạm tự nhiên cũng không có cùng Nhiếp Cẩn Huyên nói lên quá. Nhiếp Cẩn Huyên về tới Nhiếp phủ, mà chờ vừa đến phòng, lại thấy Thủy Vân đã là chuẩn bị tốt nước ấm. Thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên hơi. Hơi mỉm cười, sau đó đối với ân phượng chạm gật đầu, liền thẳng đi vào bình phong sau thoát y tắm gội, thời gian trôi đi, đảo mắt một canh giờ đi qua, sắc trời thấy lượng, mà nhiếp cẩn huyên cũng tắm gội thay quần áo chuẩn bị tốt hết thảy, tiếp theo lại lại, đối với gương đồng xác nhận một chút chính mình trang dung không có lầm sao, nhiếp cẩn huyên liền thẳng đứng dậy lúc này, nhìn trước mắt nhiếp cẩn huyên rực rỡ hẳn lên, ân phượng chạm không khỏi yên lặng nhìn nàng một cái. Hảo, đi thôi, ân phượng trạm thấp giọng mở miệng, ngay sau đó xoay người liền muốn đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại một phen lôi ra hắn, phượng trạm, chờ một chút, nhiếp cẩn huyên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, dứt lời, lại là ngay sau đó nhìn mắt bên cạnh Thủy Vân, tức khắc, một đôi thượng nhiếp cẩn huyên mắt, Thủy Vân lập tức ngầm hiểu gật đầu, tiếp theo liền lui đi ra ngoài, Thủy Vân đi rồi, trong lúc nhất thời trong phòng liền chỉ còn lại có nhiếp. Cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người, mà lúc này, thấy nhếp cẩn huyên như thế, quay đầu ân phượng chạm không khỏi mày vừa động, sau đó thấp giọng hỏi nói làm sao vậy, ân phượng chạm khó hiểu, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp theo liền từ trong lòng lấy ra một quyển sổ sách, phóng tới ân phượng chạm trong tay thấy vậy tình hình, ân phượng chạm tức khắc sừng sốt, ngay sau đó mày nhân lại, ngươi làm gì, ân phượng chạm càng ngày càng hồ đồ, từ. Trước đến nay khôn khéo đầu, cũng là nghĩ không ra trước mắt nữ nhân này, đến tột cùng nghĩ đến chút cái gì, mà nhìn ân phượng trạm kia hiểm thầy dối rắm mặt, nhiếp cẩn huyên tức khắc câu môi cười, làm gì, ngươi nói làm gì, nói, nhiếp cẩn huyên duỗi tay thế ân phượng trạm, đem sổ sách bỏ vào hắn trong lòng ngực, sau đó những mày nói, hôm nay tiến cung, dọc theo đường đi tất nhiên hung hiểm phi thường, nhưng ta không biết võ công, cho nên đến lúc đó chỉ cần có người muôn ám. Sát ta, ta liền nói, sổ sách ở trên người của ngươi, Nhiếp cẩn huyên khó được quỷ mã một hồi, nghe vậy, ân phượng chạm lại ngây ngẩn cả người, theo sau dị thường nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiếp theo gật gật đầu ân, này chú ý không tồi, hiển nhiên, ân phượng chạm thật sự đem Nhất cẩn huyên nói thật sự, cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên tức khắc nở nụ cười, sau đó thuận tay thói quen tính giúp đỡ hắn sửa sang lại một chút vạt áo. Tiếp theo hoãn thanh nói được rồi, đậu, ngươi đâu, thật là, ngươi ngốc a hợp với cái gì là vui đùa cái gì là nói thật đều phân không rõ ràng lắm, nhướng mày mắt mang ý cười phiết ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó nhiếp cẩn huyên mới còn nói thêm kỳ thật ta là tưởng, ngươi rốt cuộc biết võ công, nếu hôm nay thật sự ta có một cái vạn nhất, ít nhất sổ sách ở trong tay ngươi, cũng sẽ không xảy ra chuyện nhí nhiếp cẩn huyên lời này nói nhẹ nhàng chậm chạp. Liễm mắt, lại là vẻ mặt bình yên, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống, tiếp theo duỗi tay ngăn cản nàng eo cái gì vạn nhất, câm miệng cho ta, ân phượng chạm trước sau như một ngang ngượng mà bá đạo, nhưng lúc này nghe hắn kia mệnh lệnh lời nói, nhất cẩn huyên lại là cười, sau đó ngẩn đầu hành, không nói liền không nói, nhưng nói thật. Ta thật sự cảm thấy sổ sách đặt ở trên người của ngươi sẽ càng tốt một ít, như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ đến lúc đó ta kêu sổ sách ở trên người của ngươi, không cần ngươi kêu, đến lúc đó ta chính mình sẽ nói, nhìn nhiếp cẩn huyên kia mang cười mặt, ân phượng chạm gần như nghiến răng nghiến lợi thấp giọng giống lên một câu, tiếp theo cũng không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền lôi kéo nàng trực tiếp đi ra ngoài, sáng sớm, thiên tài tờ mở sáng. Ngày xưa rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, an tĩnh dị thường, lúc này thượng chiều, thời gian, mà chờ nhiếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người đi vào cửa thời điểm, lại thấy nhiếp Lão Tương Quốc đã ở cửa chờ nàng, mà lúc này, vừa thấy bọn họ hai người ra tới, nhiếp Lão Tương Quốc lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó hoãn thanh nói Cẩn Huyên A, thân thể không ngại đi. Nghĩ đến, nhiếp lão tương quốc phía trước thật đúng là làm chó nhiếp cẩn huyên, là ở trong phòng của mình dưỡng bệnh, ai cũng không thấy đâu, cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên, đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau nhưng không khỏi nháy mắt chuyển mắt viết ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo đi xuống bậc thang thẳng đi vào nhiếp lão tương quốc trước mặt cha, ta không có việc gì, bất quá là phong hàn mà thôi, đã hảo, nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe nói nhiếp cẩn huyên không có việc gì, nhiếp lão tương quốc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền lại cùng nhiếp cẩn huyên nói nói mấy câu, liền đi trước lên xe ngựa, theo sau, chờ nhiếp lão tương quốc vừa lên xe sau, nhiếp cẩn huyên lúc này quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, ân phượng trạm ngay sau đó gật đầu, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe phía trước một con nhân mã chạy như bay mà đến, tức khắc nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm không khỏi quay đầu. Đã có thể đang xem thanh người tới nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi sửng sốt nguyên lai, like. người tới đúng là mặc ngọc giác cùng tần vương ân phượng liên, mà ở hai người phía sau, càng, là đi theo một chúng kính trang trang điểm thị vệ, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không cấm chớp chớp mắt, mà lúc này, mặc ngọc giác cùng ân phượng liên đã là, cưới ngựa đi vào nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm trước mặt, nha, ba ngày không thấy, tam tiểu thư biệt lai like vô dạng nha. Ân Phượng liên đầu tiên mở miệng, mang cười trên mặt lộ ra trước sau như một dương quang cùng sáng lạn. Có thể vừa nghe lời này, một bên Ân Phượng chạm tức khắc nhíu hạ mi Ân Phượng chạm, trong lòng không vui nhưng lại không nói chuyện. Có thể nghe ngôn, Nhất Cẩn Huyên lại là hơi hơi mỉm cười. Sau đó hoãn thanh nói đa tả Tần Vương điện hạ quan tâm, Cẩn Huyên thực hảo. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phảng phất phát giác Ân Phượng Trạm tức giận là hướng về phía chính mình. Ân Phượng Liên càng thêm cười mê người, mà lúc này, một bên Mặc Ngọc Giác quay đầu phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó mới lại nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên nói tại hạ đưa tam tiểu thư đoạn. Đường, Nhếp Phủ đến Hoàng Cung kỳ thật cũng không xa, nhưng ai đều biết, hôm nay cái này sáng sớm tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, cho nên lúc này vừa nghe Mặc Ngọc Giác nói như vậy, Nhếp Cẩn Huyên trong lòng không cấm có chút cảm động. Ngay sau đó liễm mắt nói vậy đã tạ mặc đại ca cùng tần vương điện hạ, mặc ngọc giác cùng ân phượng liên hảo ý, nhất cẩn huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp theo lại lại nói vài câu sau, nhất cẩn huyên liền thẳng lên xe ngựa, tiếp, theo đoàn người liền minh mông quần cuộn hướng về hoàng cung đi đến, lúc này trên đường phố, như cũ một mảnh an tĩnh, lại là chỉ có linh tinh dậy sớm, ngẫu nhiên xuất hiện ở đầu đường, mặc ngọc giác cưỡi ngựa đi tuốt đảng trước mặt. Trung gian là nhiếp lão tương quốc cùng nhiếp cẩn huyến xe ngựa, tiếp theo cuối cùng là ân phượng trạm, cùng ân phượng liên hai huynh đệ mang theo một đám người mã lót sau. Ai, ta nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, từ trước đến nay trầm ổn lạnh. Lùng tứ hoàng huynh cũng sẽ có hôm nay, cưỡi ngựa, đi theo xe ngựa mặt sau, ân phượng liên đầu tiên mở miệng, dứt lời lại là không cấm quay đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm. Mà nghe vậy, ân phượng chạm lại là liền cũng không nhìn hắn cái nào, ngươi có ý tứ gì, ân phượng chạm thanh âm như cú lộ ra một tia không vui, nhưng theo sau ân phượng liên lại là cười, ha ha, cái gì có ý tứ gì à, tự nhiên là sẽ thua tại một nữ nhân trên tay, như thế nào, chẳng lẽ tứ. Hoàng huynh còn không thừa nhận sao, ân phượng liên rõ ràng là không có việc gì nhàn, cho nên lúc sau, ân phượng chạm tự nhiên cũng lười đến phản ứng hắn. Thấy vậy tình hình, ân phượng liên không khỏi chọn hạ mi, đã có thể vào lúc này, liền ở theo sau ân phượng liên còn muốn nói gì, tới kích thích ân phượng chạm một chút thời điểm, lại chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt mày vừa động ngay sau đó đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt ngưng trọng mà lúc này, nguyên lai like trên mặt, còn mang theo ý cười ân phượng liên cũng hình như là cảm nhận được cái gì, tiếp theo cũng nháy mắt trên mặt tươi cười chợt tắt hừ, tới thật đúng là mau. Gợi lên khóe môi, ân phượng liên nhướng mày nói, mà lúc này, lại chỉ thấy đi ở phía trước mang đội mặc ngọc giác bỗng nhiên một lặc dây cương, dừng lại bước chân, đồng thời bàn tay to vừa nhất tức khắc, đi theo mặt sau mọi người tùy theo ngừng lại. Đã có thể vào lúc này, trên đường cái cách đó không xa phía trước, thế nhưng, đứng một liệt người giang hồ bọn họ đại khái có mười mấy người, một đám cầm trong tay binh khí, hoặc là ngạo nghế, hoặc là giữ tợn trên mặt. Lộ ra vồ mồi con mồi tà nịnh cùng nguy hiểm, thấy vậy tình hình, đứng ở đội ngũ phía trước mặc ngọc giác nhưng thật ra gợn sóng bất kinh, cương ngạnh trên mặt lộ ra làm người nhìn thôi đã thấy sợ khí thế, ngay sau đó lẳng lặng quét bọn họ liếc mắt một cái, tránh ra, mặc ngọc giác vô nghĩa không nói nhiều, có thể nghe ngôn, kia một chúng. Người giang hồ chung, đứng ở chính giữa người vạm vỡ không khỏi nhướng mày cười ngạo nghễ, tránh ra. Hảo A, đem cái kia kêu nhức cẩn huyên tiểu nương môn kêu ra tới, chúng ta liền tránh ra, hiển nhiên, đối phương mục đích thực minh xác, nhưng vừa nghe lời này, mặc ngọc giác đáy mặt nháy mắt hàn quang chợt lóe, ngay sau đó lạnh lùng cười kia đắc dụng ngươi đầu tới đổi, hừ, hảo, kia chúng ta liền các bằng bản lĩnh, nhìn ra mặc ngọc giác kiên trì, đối diện người vạm vỡ, đảo cũng không vô nghĩa. Ngay sau đó quay đầu đối với bên cạnh một chúng người giang hồ đánh một cái ánh mắt, tiếp theo liền chỉ thấy trong phút chốc, kia một chúng người giang hồ liền đồng thời thân hình nhoáng lên, đồng thời cầm lấy trong tay binh khí, hướng về mặt ngọc giác nhào tới, ba người súm lại mặt ngọc giác, ba người công kích bên trái hộ vệ, ba người công kích phía bên phải hộ vệ, sau đó dư lại một chúng người giang hồ trực tiếp hướng về mặt sau xe ngựa đánh tới, đối phương hành động có tố. Rõ ràng là kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch quá, có thể thấy được tình hình này, mặc ngọc giác lại là bất động thanh sắc, ngay sau đó bàn tay vung lên, hai sườn hộ vệ ngay sau đó dọn xong ứng chấn tư thế, đồng thời giữ lại hộ vệ trực tiếp canh giữ ở xe ngựa chung quanh, một tấc cũng không rời, tiếp theo điện quang hỏa thạch chỉ thấy, đao quang kiếm ảnh nháy mắt lập lòe, mặc ngọc giác lấy một địch tam, lại là động tác lưu sướng, trong tay một phen tuyết ngân. Thương, càng là vụ đến mạnh mẽ oai phong, đỏ tươi hồng anh ở lượt thấy hơi lượng sáng sớm trung phi dương, thỉnh thoảng huyết vụ tỏa khắp, mang theo kêu rên, lại là rực rỡ lung linh làm người nín thở. Mặc ngọc giác xuất thân võ tướng thế gia nhất phẩm tướng quân phủ, tổ tông thượng liền nhiều thế hệ tòng quân trinh chiến chiến trường, mà thương, súng là mặc gia tiêu chí, mặc gia thương pháp càng là có thể nói nhất tuyệt, mặc dù là ở trên giang hồ, cũng ít có người gia này tả. Hiểu? Chỉ là mặc ngọc giác ngày thường rất ít lấy thương, súng, cho nên rất nhiều người đều trực giác mặc ngọc giác chỉ là võ công cao, nhưng lại không biết, trên thực tế mặc ngọc giác thương pháp, càng là trò giỏi hơn thầy, khiến cho xuất thần nhập hóa, cho nên lúc này nhìn phía trước mặc ngọc giác cầm trong tay tuyết ngân thương, lấy một địch tam, mấy cái qua lại liền đem trong đó một người chọn chết, ân phượng liên không khỏi biếu môi chật chật chật, này lão mặc nhưng thật ra tới thật sự, cộng lại đem chính mình bảo bối Tuyết Ngân Thương đều đem ra, thật đúng là Ân Phượng Liên biểu tình như cũ nhẹ nhàng, nhưng lúc này, Ân Phượng chạm lại không có thời gian cùng hắn nói vô nghĩa, một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, đồng thời nhìn chằm chằm xe ngựa chung quanh, một trương tuấn mỹ vô chủ trên mặt càng là lộ ra làm người không rét mà run đông lạnh. Mà lúc này, nhìn Ân Phượng chạm không phản ứng chính mình, Ân Phượng Liên đảo cũng chưa nói cái gì. Ngay sau đó nhưng thật ra nghĩ tiến lên cung quá đã hiền đã có thể vào lúc này, ân phượng chạm lại trực tiếp thấp giọng gọi lại hắn, chạm ra, trước đừng nhúc nhích, ân phượng chạm biểu tình bất động mở miệng, nghe vậy, ân phượng liên không khỏi sừng sốt, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy đường cái hai bên phòng sống thượng, nháy mắt lại bay ra mười dư danh người giang hồ, hiển nhiên, này nhóm thứ hai người cũng là kết phường thương lượng tốt, thấy vậy tình hình. Nguyên bản trên mặt mang cười ân phượng liên đáy mặt nháy mắt tinh quang chợt lóe, sau đó câu môi lộ ra một mặt tả cười, xem ra người thật đúng là không ít, hoãn thanh nói, nhưng lúc này đây, ân phượng liên nhưng thật ra không có giống vừa mới như vậy xúc động, duỗi tay vung lên, tiếp theo liền chỉ thấy đi theo hắn phía sau một bọn thị vệ nháy mắt vọt đi lên, sau đó trực tiếp ngăn lại kia phê hung ác giang hồ khách, nắng sớm sơ lượng, lại là một ngày, chung trong sáng thời khắc. Nhưng lúc này trên đường cái, lại đã là đua tiếng không ngừng, huyết tinh, kêu rên, kim loại tiếng đánh, tiếng kêu trong phút chốc xen lẫn trong cùng nhau, hỗn chiến tình hình, làm người không cấm nghi tới địa ngục giống nhau tu la tràng. Người võ lâm càng ngày càng nhiều, nhưng mặc ngọc giác cùng ân phượng liên đám người mang đến thị vệ, cũng đều không phải bánh bao mềm, một phen chém giết xuống dưới, nhưng thật ra đem đối phương áp chế trụ, nhưng... Nhìn trước mắt tình hình, ân phượng chạm lại trước sau đông lạnh mặt, thâm thùy đáy mắt không biết suy nghĩ cái gì, dần dần, bắt đầu sôi nổi xuất hiện người võ lâm lục tục nga xuống đất, mắt thấy liền bị chém giết hầu như không còn đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy một vị người mặc cổ quái trung niên nam nhân trống rỗng mà hàng, sau đó chậm rãi dừng ở mặt ngọc rác trước mặt, kia trung niên nam nhân làn da bạch hy, gương mặt gầy ốm, huyệt thái dương lại là phình phình có. Chút làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng giống như bệnh lao quỷ giống nhau, một đôi ố vàng tròng mắt lộ ra làm người không rét mà run tả nịnh. Thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác nháy mắt một thương súng, đem bên cạnh địch nhân đẩy ra, sau đó không khỏi phân trần trực tiếp vọt đi lên. Hiển nhiên, lúc này mới tới là cao thủ, mà chờ kia bệnh lao quỷ nam nhân sau khi xuất hiện, bất quá đảo mắt công phu, không ngờ lại xuất hiện vài cái người mặc cổ quái người võ lâm, thấy vậy tình. Hình, nguyên lai like sắc mặt còn có chút nhẹ nhàng ân phượng liên không khỏi mày vừa động, sau đó cười lạnh ra tiếng hừ, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thật sự một chút đều không giả, nên ra tới nhưng thật ra một cái không ít. Nói, ân phượng liên đáy mắt không khỏi hiện lên một mạc nói không nên lời ngưng trọng, ân phượng liên không nghĩ tới, lại là như vậy nhiều người đối kia năm vạn lượng hoàng kim như thế chấp nhất, mà trước mắt tới những người này, mặc dù hắn không nói tên Nhưng dựa vào hắn ở trên giang hồ nghe nói qua một ít bát quái cùng hiểu biết, nhiều ít biết đối phương một ít địa vị, mà nếu chỉ là một cái hai cái còn hảo, nhưng trước mắt lập tức tới nhiều như vậy không khỏi, ân phượng liên cũng nghiêm túc lên, ngay sau đó không cấm quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm, đã có thể vào lúc này, lại thấy ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn cách đó không xa phía trước, Tuấn Mỹ vô trù trên mặt ẩn ẩn lộ ra một mặt hiếm thấy, ngưng trọng. Thấy vậy tình hình, ân phượng liên không khỏi sửng sốt, tùy tức ngẩn đầu theo hắn phương hướng nhìn lại, đã có thể đang xem thanh ân phượng chạm đang xem gì đó nháy mắt, ân phượng liên lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nguyên lai like chỉ thấy, liền ở cách đó không xa mái hiên thượng, đang đứng một vị một thân hắc y kính trang nam nhân, kia nam nhân hai tay hoàn ngực, yên lặng đứng, lẳng lặng nhìn bên này hết thảy, lại là không chút sức mẻ, hắc y nam nhân bất động, như núi. Tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng hồn nhiên lại là lộ ra một mặt làm nhân tâm đế phát lạnh khí thế, đó là một loại sát thủ mới có lệ khí, bởi vì vô số huyết tinh, trồng chất ở bên nhau ngưng hối mà thành khí thế, mà lúc này, hắn tuy rằng khoảng cách ân phượng chạm, cùng ân phượng liên hai huynh đệ ước chừng có mấy trượng dư xa, nhưng hai người lại như cũ có thể cảm thấy một cổ đến xương hàn ý, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, cho nên, trong lúc nhất thời. Mặc dù ở trên giang hồ xem, qua muôn hình muôn vẻ cao thủ ân phượng liên tức khắc ngây ngẩn cả người, mà ân phượng chạm lại lẳng lặng nhìn lại đối phương, không hề có thả lỏng ý tứ, mà lúc này, liền ở hai người chăm chú nhìn đối phương thời điểm, mọi nơi mà đến võ lâm cao thủ, cũng đem ân phượng chạm đám người cùng xe ngựa vây quanh ở trong đó, bọn họ một đám mặt lộ vẻ không tốt, phảng phất đã là đem trước mắt hết thảy trở thành dễ như chơi. thấy vậy tình hình, ân phượng chạm. Môi mỏng nháy mắt một nhấp, sau đó nói khe với bên người ân phượng liên nói trước đêm trước mắt giải quyết rớt, ân phượng chạm biết, cách đó không xa nam nhân kia, tất nhiên đó là ám ảnh đoàn thủ lĩnh không thể nghi ngờ, mà trước mắt chung quanh bầy sói tựa hồ, lại không thể không phòng, bởi vậy, liền cũng chỉ có thể trước đêm trước mắt món lòng xử lý rớt, sau đó lại đối phó cái kia ám ảnh đoàn thủ lĩnh, đến nỗi kết quả cùng không chuyện sau đó, ân phượng chạm không nghĩ. Nghe nhiều, nhưng một đôi mắt, lại là không khỏi nhìn trước mắt mặt xe ngựa, mà lúc này, nghe được ân phượng chạm phân phó, ân phượng liên cũng tức khắc minh bạch lại đây, ngay sau đó nhướng mày gật đầu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp thả người sông ra ngoài, đảo mắt, chung quanh lại lần nữa ánh đao nổi lên bốn phía, mà lúc này ân phượng chạm liền cũng chỉ có thể đánh cuộc, đổ đối phương không phải là một cái thích đánh lén tiểu nhân, cho nên theo sau lại lại nhìn kia. Cách đó không xá hắc y nam nhân sau, ân phượng chạm nháy mắt thân hình trợt lóe trong phút chốc hóa thành một mặt kinh hồng, sau đó gia nhập chiến cuộc, chung quanh đánh thành một mảnh, đao quang kiếm ảnh chung, huyết vụ vắng khắp nơi, nhưng lúc này xuất hiện nảy phê người giang hồ, rõ ràng cùng phía trước những cái đó không giống nhau, tuy rằng người không có phía trước nhiều như vậy, nhưng các đều là võ công cao thủ, cho nên trong lúc nhất thời, hai phương chiến đấu ở bên, nhau, tử thương thảm trọng. Thị vệ một đám ngã xuống, mặc ngọc giác, ân phượng liên cùng ân phượng chạm ba người mặc dù võ công bất phàm, nhưng rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, kia mà lúc này xuất hiện nảy phê người giang hồ, càng là các đều là trong chốn giang hồ xú danh rõ ràng đại ác nhân, xuống tay càng là chút nào không lưu tình, cho nên, trong lúc nhất thời, ân phượng chạm đám người tức khắc lâm vào khốn cảnh, thấy vậy tình hình, những cái đó người giang hồ càng. Thêm hương phấn, đồng thời càng là có mấy cái giả hoạt tiêm trá đổ đệ, nhân cơ hội đánh lén xe ngựa, tức khắc ân phượng chạm nháy mắt nộ mục trợn lên, ngay sau đó phi thân dựng lên nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vậy trong phút chốc liền chỉ nghe một tiếng bạo vang, xe ngựa tức khắc chia năm sẻ bảy, mà lúc này, tận mắt nhìn thấy nhiếp cẩn huyên xe ngựa ở chính mình trước mắt nổ tung, ân phượng chạm nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi nháy mắt. Dương tay nhất kiếm đem kia dẫn đầu động thủ võ lâm khách chém thành hai nửa, ngập trời tức giận từ trong ngực trào ra, nhưng lúc này, bởi vì xe ngựa bạo liệt, ngồi ở trong xe ngựa nhiếp cẩn huyên nháy mắt bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong, thấy vậy tình hình, những cái đó nguyên bản còn cùng mặc ngọc giác đám người run rẩy người giang hồ tức khắc đáy mặt tỏa ánh sáng, sau đó đó là không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về nhiếp cẩn huyên phi phát lại đây, Thủy Vân, Mang. Nàng đi, là, cuồng nộ chung, ân phượng chạm không quên hạ mệnh lệnh, tiếp theo ân phượng chạm, càng là dương kiếm hướng về những cái đó hung ác đến cực điểm giang hồ khách công tới, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng chạm ra tay, liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt giống như, quỷ mị ở chính mình trước mặt hiện lên, tiếp theo liền chỉ thấy nguyên bản đứng cách nhếp cẩn huyền, gần nhất một cái người giang hồ nháy mắt đầu mình hai nơi, đỏ tươi huyết ở trước mắt. Vậy ra, vỡ ra thi thể trong phút chốc tán đến các nơi, nhưng mọi người bao gồm ly gần nhất ân phượng chạm, cũng không có thấy rõ đối phương là như thế nào động thủ trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên bản không dứt bên tai tiếng đánh nhau, càng là đột nhiên im bặt mà lúc này, ân phượng chạm lại là trước tiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nháy mắt không chút nghĩ ngợi thân hình một thân, chán nhếp cẩn huyên trước người, đồng thời đối. Với phía sau Thủy Vân quát đi, hét lớn một tiếng, tức khắc Thủy Vân lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo một phen kéo qua bên người nhiếp cẩn huyên, liền thả người đến cách đó không xa góc, bên cạnh ân phượng liên thấy thế, ngay sau đó cũng là thân hình một thân, theo qua đi, sau đó tay cầm lợi kiếm hoành ở hung thủ, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía phía trước, mà lúc này chung quanh như cũ thập phần an tĩnh không, hẳn là chết giống nhau yên tĩnh, mà... Thẳng đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Nguyên Lai liền ở kia xe ngựa phía trên, cũng không biết ở khi nào, đứng một cái một thân hắc y kính trang nam nhân, là hắn, Tự khắc, nhìn trước mắt nam nhân, ân phượng chạm phản xạ tính đồng tử co rụt lại, ngay sau đó không khỏi đem ánh mặt đặt ở hắn trên mặt, mà này vừa thấy cái này, lại không khỏi hơi hơi sửng sốt Nguyên Lai chỉ thấy, trước mắt nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn láng, tuy rằng đã đến trung niên. Lại như cũ đính bật như tùng, một đôi sắc bén mà lạnh băng đôi mắt, lại phản phất đến từ địa ngục minh sử, làm người chỉ cần liếc mắt một cái, liền cả người phát run, mà như vậy gần gũi tương quên, ân phượng chạm càng là thời khắc cảm nhận được đối phương trên người truyền đến sát khí, nung liệt làm người thở không nổi tới, cho nên, nhìn trước mắt hắc y Nam Nhân, ân phượng chạm không cấm môi mỏng nhấp khẩn, mà lúc này, phảng phất là cảm nhận được ân phượng chạm nhìn chăm. Chú, người nọ cũng không khỏi ánh mắt hơi đổi, viết ân phượng chạm liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại không có ở ân phượng chạm trên mặt đã làm nhiều dừng lại, liền lại nhìn về phía chung quanh một chúng giang hồ ác nhân, đó là một đôi lạnh băng đến cực điểm đôi mắt, bị cặp mắt kia vừa thấy, chung quanh người giang hồ không khỏi đều là run lên, nhưng trước mắt những người này, đều là ở trên giang hồ làm sằng làm bậy tội ác tẩy trời đồ đệ, ở trên giang hồ gây sóng gió nhiều. năm như vậy. Tự nhiên có cùng vọng tiền vốn, cho nên ở ngắn ngủi kinh sợ sau, những người đó chung, không khỏi có người hắc hắc cười lạnh ra tiếng, sau đó thẳng nói hừ, ta còn nói là thần thánh phương nào, lại cũng bất quá là nghi đến phân một ly canh con dẹp mà thôi, ha ha ha, đối, hắc hắc đúng vậy, như thế nào, mặt đen nhi, ngươi cũng muốn tới đoạt thực nhi, đáng tiếc a đáng tiếc, này con mồi chính là lão tử trước coi trọng, ngươi muốn, phỏng trừng không có môn nhi ha hả liền ngươi, một chúng người giang hồ sôi nổi ra tiếng, vui cười lộ ra khinh thường thanh, nháy mắt không dứt bên tai, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại không có bởi vì kia bang nhân nói thả lỏng nửa phần, bởi vì hắn biết, trước mắt này bọn người, tuy rằng cũng là cao thủ, cũng tuyệt đối không phải trước mắt cái này hắc y nam nhân đối thủ, ân phượng chạm thẳng trầm tư, lại án binh bất động, mà lúc này, nghe được chung quanh vui cười mà chào phúng thanh, kia. Hắc y nam nhân nhưng thật ra không bực, thậm chí trên mặt càng là liền một chút ít biến hóa đều không có, lại là ở lẳng lặng nhìn chung quanh những cái đó người giang hồ sắc mặt sau, hơi hơi đôi môi một nhấp, sau đó duỗi tay tham nhập trong lòng ngực tức khắc, thấy vậy tình hình, chung quanh chúng người giang hồ không khỏi sửng sốt, nhưng theo sau chờ kia hắc y nhân đem từ trong lòng lấy ra đổ vật lượng ra tới, những cái đó người giang hồ lại không khỏi cười ha ha lên ha ha. Ha ta nhưng thật ra cầm cái gì tuyệt đại thần binh, bất quá là một cái mặt nạ mà thôi, ha ha, chính là, một cái mặt nạ đúng vậy, một cái mặt nạ, vẫn là màu đen, nha, như thế nào không phải mỹ nhân A, ha ha nháy mắt, dâm tà thanh nổi lên bốn phía, đã có thể tại đây đàn người giang hồ giữa, lại là chỉ có một người, đang xem đến kia hắc y nam nhân lấy ra mặt nạ sau, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó phản xạ tính chỉ vào hắc y nam nhân nói nói ngươi, ngươi như thế nào minh minh, kia nói chuyện người giang hồ hiển nhiên đã năm gần không nhỏ, câu lũ thân mình, huyệt thái dương phồng lên, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lại có một đôi tinh lượng đôi mắt, chỉ là giờ này khắc này, cặp mắt kia, lại chỉ lộ ra vô cùng sợ hãi, mở ra miệng, lại là như luận như thế nào cũng lại phát không thượng thanh tới hắn biểu hiện, ở một chúng người giang hồ chung là, duy nhất một cái khác thường. Mà lúc này, bên cạnh có người nhận thấy được, hắn dị thường, lại là không khỏi có người mở miệng kêu lên nha, quỷ lão đầu nhi, ngươi làm sao vậy, xem đem ngươi hạ, như thế nào, là thật thấy quỷ không thành, ha ha đúng vậy, thấy quỷ, ha ha, hình quỷ, người giang hồ xưng thực người quỷ, từ nhỏ đầu nhập hoa sơn môn hạ, là khó được luyện võ kỳ tài, bất quá hai mươi tuổi thời điểm, liền đã là phái hoa sơn trẻ tuổi cao thủ đứng đầu. Phóng nhãn võ lâm, cũng là các loại nhân tài kiệt xuất, nhưng người này phẩm, hạnh không hợp, cuối cùng ở lần nọ lại lần nữa vi phạm lần đầu môn quy sau, bị phái hoa sơn trưởng môn đuổi ra hoa sơn, từ đây hình lêu lỏng tích giang hồ, càng là làm càng bất kham, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, kẻ thú lần đến toàn bộ giang hồ, lại ít có người dám lên môn trả thù, vì thế liền có thể nhìn ra, người này công phu tự nhiên xuất thần nhập hóa. Nhưng lúc này, chính là như vậy một nhân vật, lại như thế hoảng sợ thất thần, càng là liền lời nói, đều nói không nên lời, mà chung quanh một chúng người giang hồ không rõ nguyên do, lại chỉ cho rằng lão già này là đâm quỷ, chung quanh tiếng cười nhạo như cũ không ngừng, nhưng lúc này hình quỷ lại đã là không có thời gian đi để ý này đó, nháy mắt xoay người, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái thả người chạy trốn giường như chạy. Nhưng vào lúc này, còn không đợi hắn bay ra trượng dư, liền chỉ thấy một mặt bóng đen trong phút chốc theo sau mà thượng, tiếp theo, chỉ nghe hét thảm một tiếng, sau đó liền chỉ thấy một mặt hồng quang ở không trung tràn ra, đồng thời hình quỷ thân mình càng là một phân hai nửa ngã ở trên mặt đất. Này bật quá là điện quang hỏa thạch công phu, ngày xưa ở trên giang hồ tội ác trồng chất, người võ lâm e sợ cho không kịp thực người quỷ, hình quỷ, liền bị mất mạng. Trong phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một mặt chưa từng có quá xâm hàn tức khắc, ở mọi người đáy lòng tỏa khắp mở ra thời gian ở, trôi đi, sắc trời cũng càng lúc sáng, nhưng lúc này, ở đây mọi người, lại là không ai dám động một chút. Tiếp theo qua một hồi lâu, một chúng người giang hổ chung trong đó một cái lá gan đại không khỏi nhướng mày kêu lên, ngươi ngươi là ai, người nọ thanh âm lộ ra ẩn ẩn sợ hãi. Có thể nghe ngôn, kia hắc y nam nhân lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó thân hình chợt lóe, rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, ngươi không cần biết, nói, kia hắc y nam nhân thẳng đem trong, tay màu đen mặt nạ mang ở trên mặt, sau đó từng câu từng chữ nói, này bút mua bán, là bổn tọa, mà các ngươi, đều đáng chết, dứt lời, cũng không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Liên chỉ thấy kia Hắc y nam nhân nhấc chân lưu loát đem bên cạnh rơi xuống, trên mặt đất một cái binh khí một trọn, cầm ở trong tay mỗi một cái người giang hồ đều có một kiện chỉ thuộc về chính mình binh khí. Đó là một cái người giang hồ tiêu chí, là bọn họ tôn nghiêm, mà trước mắt cái này Hắc y nam nhân lại là tùy tay chọn cái rơi trên mặt đất binh khí, hiển nhiên là không có đem trước mắt này giúp người giang hồ xem ở trong mắt mà mỗi một cái người giang hồ cũng đều là người mang ngạo khí, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng trước mắt hết thảy vẫn là hoàn toàn khơi dậy bọn họ tức giận, cho nên giây lát khoảnh khắc liền chỉ thấy chúng người giang hồ tức khắc ngẩn ra, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp cùng nghĩ kia hắc y nam nhân đánh tới, thấy vậy tình hình ân phượng chạm không khỏi ánh mắt chợt lóe, sau đó chuyển mắt bay nhanh cấp ân phượng liên sử một cái ánh mắt, ngay sau đó ân phượng liên lập tức ngầm hiểu gật đầu. Sau đó quay đầu đối với Thủy Vân cùng Nhất Cẩn Huyên nói đi, nói, ân phượng liên mở đường, liền mang theo Nhất Cẩn Huyên cùng Thủy Vân tính toán rời đi, đã có thể vào lúc này, không đợi ân phượng liên đi hai bước, liền chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, phản xạ tính chuyển mắt, đã có thể đang xem, đến trước mắt tình hình nháy mắt, tức khắc không cấm biểu tình ngẩn ra nguyên lai like chỉ thấy, liền ở kia một đám người giang hồ vây công kia hắc y nam nhân nháy mắt. Kia hắc y nam nhân ánh đao chợt lóe, tiếp theo liền chỉ thấy tinh quang từ tán, tiếp theo còn không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy huyết vụ đầy trời, ngay sau đó theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, huyết hồng thi thể, tức khắc giống như dối gỗ giống nhau bị quăng ra tới, mà kia liên quan màu đen trước mặt hắc y nam nhân, lại càng là giống như ám dạ trung tử thần, mơ hồ hắc ảnh trung, khoảnh khắc đem một chúng võ công tuyệt đỉnh người giang hồ chém giết hầu như không còn. Bất quá trước mắt công phu, chung quanh lại lần nữa khôi phục yên lặng, chết giống nhau yên lặng, hỗn hợp gây mũi huyết tinh cùng lan tràn màu đỏ tươi, kích thích ở đây mỗi người, lại là liền hô hấp đều phản phất yên lặng giống nhau, mà lúc này, kia hắc y nam nhân lại là lẳng lặng từ kia. Thi thể chung đi ra, xuyên thấu qua màu đen mặt nạ lạnh băng hai tròng mắt, như cũ bất động như núi, ngay sau đó đi vào ân phượng chạm đám người trước mặt. Tiếp theo không khỏi ánh mắt vừa chuyển liếc hướng về phía Nhếp Cẩn Huyên trong phút chốc, cùng kia hắc y nam nhân lãnh mắt tương đối, bị Thủy Vân cùng ân phượng chạm ngăn ở phía sau Nhếp Cẩn Huyên không khỏi ngẩn ra, một mặt nói không nên lời sợ hãi nháy mắt từ đáy lòng lan tràn ra tới, nhưng mặt ngoài, Nhếp Cẩn Huyên lại là bất động thanh sắc, thậm chí lớn mật nhìn lại hắn mắt thấy vậy tình hình kia hắc y nam nhân nhưng thật ra không khỏi ánh mắt vừa đọc nhưng lúc này ân phượng chạm lại nháy mắt thân hình trượt lóe hoàn toàn đương hắn tầm mắt tức khắc hắc y nam nhân không khỏi nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm ngay sau đó bỗng nhiên mở miệng nói ngươi là ân phượng chạm là ân bổn tọa nghe người ta nói khởi quá hắc y nam nhân ngữ khí bất biến nhưng vừa nghe lời này ân Phượng chạm lại không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại ánh mắt trầm xuống, này bút mua bán, bổn vương sẽ không làm ngươi làm thành, nga, bằng ngươi, ân phượng chạm nói khẳng định, có thể nghe ngôn, kia hắc y nam nhân lại là nháy mắt mặt nạ sau mày kiếm một trọn, mà đối thượng hắn mắt, ân phượng chạm ngay sau đó nói đối, chỉ bằng bổn vương, hừ, đúng không, nói, kia hắc y nam nhân hơi hơi lui về phía sau một bước. Sau đó một tay đem phía trước tùy tay nắm lên binh khí, ném tới bên cạnh, tiếp theo duỗi tay chảo quá bối, ở sau người cái kia dùng miếng vải đen triển khởi đồ vật, đồng thời hơi hơi run lên trong phút chốc, ở đây mọi người liền chỉ nghe, tranh một tiếng minh vang, ngay sau đó miếng vải đen tư tán, tiếp theo một thanh đen như mực bảo kiếm nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người, toàn thân màu đen, lộ ra u minh quỷ dị ánh sáng, nhất đơn giản hình thức. Không có phức tạp hoa văn, nhưng quanh thân lại tràn ngập làm người dẫn không, được hàn ý huyết tinh chi khí. Giờ này khắc này, ở đây mọi người, không ai biết kia đem bảo kiếm tên, nhưng lại tất cả mọi người biết, kia tất nhiên là bính hy thế tuyệt binh. Cho nên thấy vậy tình hình, mọi người không cấm đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, kinh sợ tùy theo ở đáy mắt dâng lên mà lúc này, kia hắc y nam nhân lại chỉ là nhìn trước mắt ân phượng chạm. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, có người cùng bổn tọa để qua ngươi, nói ngươi thực không tồi, cho nên bổn tọa sẽ không bôi nhọ ngươi, đến đây đi, hiển nhiên, kia hắc y nam nhân cũng không phải nói nhiều người, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt trở tắt, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng chạm hành động, lại thấy một mặt thân ảnh lại trực tiếp lắc mình chắn hắn trước người, ta tới, nói chuyện chính là mặc ngọc giác mà lúc này dứt lời lúc sau, mặc ngọc giác càng là một tay đem ân phượng chạm đẩy đến bên cạnh, sau đó trực tiếp ngang coi trước mắt hắc y nam nhân mặc ngọc giác linh giáo nói, mặc ngọc giác nháy mắt đấy mắt tinh quang chợt lóe, tiếp theo trong tay tuyết ngân thương trong phút chốc vãn ra một mạt ánh sáng, tiếp theo liền hướng về trước mắt hắc y nhân đâm tới, mặc ngọc giác thân hình như điện, nhưng lúc này kia hắc y nam nhân lại hơi hơi mị hạ đôi mắt. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, tránh thoát công kích, hiển nhiên, mặc ngọc giác thân thủ, tuyệt đối có thể nói võ lâm cao thủ một liệt, một phen tuyết ngân, thương nơi tay càng là rõ ràng cao hơn vừa mới kia một chúng người giang hồ, nhưng theo sau bất qua ngắn ngủn mấy cái đối mặt, ân phượng chạm liền kinh giác, mặc ngọc giác hiển nhiên có phải hay không đối phương đối thủ, ngay sau đó nháy mắt ánh mắt lạnh lùng, liền trực tiếp rút kiếm ra nhập chiến cuộc, đã có thể vào lúc này đã là ở Hắc Y Nhân thủ hạ thảo 10 chiêu hơn Mặc Ngọc Giác, lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, sau đó bên tai ầm một tiếng giòn vang, đồng thời hung thủ tức khắc bị đánh một trường. Hắc Y Nhân nội lực hùng hồn, một trường đi xuống, tức khắc đem Mặc Ngọc Giác đánh ra trường dư xa. Cũng may Mặc Ngọc Giác bản thân công phu lợi hại, mới xem như đỉnh được, nhưng vẫn là không cấm duỗi tay che lại ngực. Ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ở trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, một bên ân phượng liên tức khắc cả kinh lão mặc, ân phượng liên cùng mặc ngọc giác là trí giao hảo hiếu mà lúc này nhìn mặc ngọc, giác thân thủ trọng thương, tự nhiên lửa giận dâng lên, nghĩ thầm muốn tiến lên, nhưng tưởng tượng đến phía sau nhếp cẩn huyên, ân phượng liên lại chỉ phải cắn chặt răng mà lúc này mặc ngọc giác, lại chỉ cảm thấy ngực như lửa đốt giống nhau, một ngụm máu tươi phun ra, mới xem như hơi hơi hảo một ít, đã có thể ở liễm mắt nháy mắt. Lại không khỏi ngây ngẩn cả người nguyên lai chỉ thấy, chính mình trong tay chơi này tuyết ngân thương, chỉ còn băng súng, đầu thương lại đã là bị cắt đứt ném ở cách đó không xa trên mặt đất. Tức khắc, mặc ngọc giác trực giác ảo não không thôi, ngay sau đó một tay đem trong tay băng súng ném xuống đất, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía kia hắc y nam nhân nhưng này vừa thấy dưới, lại không khỏi